Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 231 Gặp nhau ngoài ý muốn Kể từ khi cùng Hồng Thi Na ở trong khách sạn xảy ra quan hệ Ông Thiếu Hoa vẫn chờ Hồng Thi Na tới tìm hắn Hy vọng có thể có cơ hội trở thành con rể hồng gia Như vậy thì quá tốt Giống như cái chép hóa rồng Nhưng đợi hơn một tháng Mất hết kiên nhẫn Điện thoại cũng không có Hơn nữa Hồng gia đối với chuyện này Cũng không có phản ứng gì cả Ông thiếu hoa vẫn còn phải tiếp tục Làm nhân viên phục vụ trong khách sạn Ông thiếu hoa nóng lòng Không muốn đợi thêm nữa rồi Ôn thiếu hoa không muốn cả đời làm nhân viên phục vụ, hắn thật không cam lòng, cũng không cam tâm ở khách sạn làm nhân viên phục vụ. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, muốn trở mình thật sự rất khó. Trừ khi có một người có quyền thế giúp hắn, bằng không thì không thể nào. Không được, cho dù có khó khăn như thế nào đi nữa, hắn cũng phải nghĩ ra cách để thay đổi số mạng. Nếu không, cả đời hắn sẽ làm nhân viên phục vụ tha rằng liều một phen để có cơ hội trở mình Thiếu Hoa, đây là món ăn của bàn số 6 Đưa lên nhanh đi, đừng làm cho khách đợi lâu Một nhân viên phục vụ đưa khay thức ăn trong tay cho ôm Thiếu Hoa Ôm Thiếu Hoa tâm trạng không tốt, không muốn làm theo, không vui, hỏi Tại sao anh không đưa lên? lại cố tình muốn tôi mang lên hôm nay bụng tôi hơi khó chịu bây giờ muốn vào nhà vệ sinh anh giúp tôi đưa lên đi nhân viên phục vụ ôm bụng trông có vẻ khá nôn nóng tâm trạng tôi không được tốt anh tìm người khác giúp đi tâm trạng của anh khi nào mới được tốt hơn chứ đừng có mơ tưởng hồng đại tiểu thư sẽ gả cho anh điều đó là không thể nào Người anh em, giúp một tay đi Bụng của tôi đang rất đau Anh nhanh lên một chút Giúp tôi đưa lên cho khách Tôi vào phòng vệ sinh đây Này ôm thiếu hoa còn muốn từ chối Nhưng đối phương đã nhanh chân chạy mất Hết cách rồi Không thể làm gì khác hơn Là chính mình tự đi đưa đồ ăn ôm thiếu hoa ghét nhất là đi đưa đồ ăn Hắn không chịu nổi thân phận hẹn mọn này Khi phải cung kính nói chuyện với khách, coi bọn họ là thượng đế. Nhưng hết cách rồi, không làm sẽ không có tiền. Không có tiền thì phải đói bụng. Tạ Thiên Ngân và Phong Khải Trạch đang trong phòng ăn dùng cơm. Hai người đút cho nhau ăn, nhìn rất hạnh phúc, làm cho người khác ngưỡng mộ. Rất nhiều người sợ Phong Khải Trạch, nhưng khi ở trước mặt Tạ Thiên Ngân, Anh ấy đúng là một người đàn ông tuyệt vời, mọi người phụ nữ đều hâm mộ. Con khỉ nhỏ, khách sạn này thức ăn rất ngon, chúng ta hình như là lần đầu tiên tới. Tạ Thiên ngân vừa ăn, vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm giác cũng không tệ lắm. Không phải lần đầu tiên anh đến. Phong Khải Trạch cầm ly cao cổ, lắc lắc rượu đỏ bên trong trên mặt nở nụ cười tà. Có lẽ, đời này anh sẽ không quên cái khách sạn này đâu. Anh trước kia thường xuyên đến nơi này để dùng bữa sao? Cô không cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ là trước khi quen biết cô, anh thường xuyên đến đây ăn. Nhưng anh là phong đại thiếu gia, lại không thích ăn những loại thức ăn mắc tiền, chỉ thích ăn cơm bình thường ở những quán địa phương thôi. Sai rồi, cũng không phải thường xuyên đến Anh đến chỉ là nhiều hơn em một lần thôi Là sao? Thiên Ngân, em còn nhớ lần trước Hồng Thi Na bắt cóc em Uy hiếp anh, phải cùng cô ấy xảy ra quan hệ không? Vừa nghe đến chuyện này, khuôn mặt tạ Thiên Ngân bỗng nhiên sụ xuống Nhìn anh chầm chầm, tức giận nói Anh thấy vui khi nói chuyện này sao? Có phải rất hối hận, vì lần đó không thể vui vẻ hưởng thụ một chút phải không? Em đừng có ăn giấm chua được hay không? Anh chỉ muốn nói rằng, lúc đó Hồng Thi Na đã đặt phòng tại khách sạn này. Cũng là nơi xảy ra tai tiếng giữa cô ta và Ôn Thiếu Hoa. Mặc dù đã là chuyện của một tháng trước, nhưng vì chuyện này làm kinh động quá lớn. Đến bây giờ, vẫn còn có người bàn tán xôn xao. Phong khải trạch dễu cợt Cười nhạo ôn thiếu hoa cùng Hồng Thi Na Anh đang lấy la hay là đang hài lòng vậy? Sau đó cô mới biết Khi đó Hồng Thi Na đã tự mình cởi hết đồ trên người Nghĩ đến hình ảnh này Trong lòng cô liền tức giận Không phải đang lấy la, Cũng không phải hài lòng Chẳng qua là anh cảm thấy buồn cười mà thôi Tốt lắm Không nói chuyện hai người này nữa để khỏi phải làm em mất hứng, ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng ta. Thiên Ngân, mấy ngày nay chú có điện thoại nhờ em giúp chuyện gì không? Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Chú không có điện thoại cho em, mà là em gọi điện thoại cho chú. Bây giờ chú đang ở trong vườn hoa, nhưng anh đã đoán đúng. Minh Sang đích thật là giả điên Cô bây giờ đã không còn giả điên nữa Cho nên không cần lo tiền viện phí Thuốc men. Chú sẽ không cầu xin em chuyện gì nữa đâu Anh không phải lo lắng em động lòng Rồi giúp đỡ cho bọn họ chứ Chỉ là trong lời nói của chú Có một chút rất kỳ quái Nói em coi chừng Hồng Thi Na và Minh Sang Em nghĩ chú nhất định là biết Minh Sang Sẽ không dễ dàng dừng tay Cho nên mới nhắc nhở em Về phía Hồng Thi Na Trước giờ cô ấy đã hận em rồi Không có gì đáng ngạc nhiên đâu Khi nghe được chú nói cùng lúc những chuyện này Cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc Dù sao hai người kia vẫn luôn muốn cướp người đàn ông của cô Cho nên cô vẫn cần cẩn thận Chú tại sao lại biết chuyện của Hồng Thi Na? Phong Khải Trạch nghe những từ này Nghĩ sâu xa, giữa hai lông mày nổi lên ý cảnh giác. Cảm giác chuyện này không đơn giản. Hồng Thi Na cho tạ Minh Sang 500 vạn. Hai người tính toán hợp tác đối phá với chúng ta. Tạ thiên Ngưng nói xong rất thoải mái, không đem chuyện này để riêng trong lòng. Chuyện quan trọng như vậy, đến bây giờ em mới nói cho anh biết, không cảm thấy rất quá đáng sao? Đối với chuyện hai người này hợp tác, Phong Khải Trạch không có nhiều cảm giác kinh ngạc, bởi cả hai người này đều có chung một mục đích. Nhưng anh không ngờ rằng Hồng Thi Na lại chủ động đi tìm Tạ Minh san. Lần trước từ bệnh viện trở về, đã qua 4 năm ngày, Tạ Chánh Phong về nhà cũng không có động tĩnh gì, cho nên anh sẽ không hỏi nhiều, bởi vì yên tĩnh quá mức, có chút buồn bực. Không nhận được nên mới hỏi Anh không tin tạ Minh Sang Thật sự sẽ bỏ qua như vậy Trực giác nói cho anh biết rằng Người phụ nữ này Không giỏi kiềm chế như vậy Có lẽ sau lưng Cô ta đang mưu tính đến chuyện gì đó Hai người phụ nữ này Cùng ở chung một chỗ cũng tốt Tránh khỏi đối phó xong một người Còn phải dọn dẹp thêm một người khác nữa Lúc em nghe cũng không có cảm giác gì, vốn định tối nay sẽ nói cho anh biết. Tự nhiên lại quên mất, đến bây giờ mới nói cho anh. Chuyện này đều tại anh thôi, mỗi ngày đều muốn em nhiều đến như vậy, anh có biết hay không? Bây giờ toàn thân đều rất mệt, lại còn bị thiếu ngủ trầm trọng. Bây giờ mà bắt em đứng ngủ cũng được luôn đó. Cô nhìn anh chằm chằm, thẳng thắn kể tội. Nghĩ đến anh mỗi buổi tối Đều tinh lực tràn đầy Thân thể liền cảm thấy mệt mỏi Nếu cứ phục vụ anh mãi thế E rằng cô sẽ chết sớm mất Phong Khải Trạch rất vui vẻ Dùng nĩa xiên một miếng thịt Đưa đến trước miệng cô Nếu bảo bối của anh mệt muốn chết rồi Vậy thì ăn nhiều một chút đi Bảo bối, em há miệng ra nào Tốt thôi Tạ Thiên Ngân hé miệng Bỏ miếng thịt vào trong miệng Đang muốn nuốt xuống Đột nhiên cảm thấy buồn nôn Vì vậy lấy tay che miệng Ủa Vừa mới nhẹ ói một chút Đột nhiên có nhân viên phục vụ Đưa đồ ăn đến Làm cô bị ngắt quãng Không thể nôn ra được Cảm giác buồn nôn cũng lắng xuống Kinh ngạc nhìn người trước mắt Quả thật chính mình không thể tin được Tất cả những gì đang chứng kiến Phong khải trạch thấy cô che miệng muốn ói Đang chuẩn bị hỏi chuyện gì xảy ra Nhưng không ngờ nhìn thấy nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vẻ mặt anh lập tức cứng ngắc, Mắt lạnh nhìn mặt của hắn Sao lại là cậu chứ? Khó trách có người muốn ói Bởi vì khi anh nhìn thấy người đó Cũng muốn mắt ói theo Ôm thiếu hoa đưa thức ăn đi lên Thấy khách là hai người này Lập tức cảm thấy rất lúng túng Nhất thời quên mất Đem khay thức ăn cầm trong tay để xuống Đứng yên nơi đó bất động Trong lòng có chút chấn động Tại sao phải để hắn nhìn thấy hai người kia? Tại sao phải để họ nhìn dám vẻ nhất nhát của hắn? Tại sao chứ? Tạ Thiên Ngưng cũng có chút thẹn thùng nhìn đi chỗ khác không muốn nhìn ôn thiếu hoa tất cả thuận theo tự nhiên lần trước cô bởi vì đuổi theo bác ôn nên khiến ông khó chịu lần này là ngoài ý muốn vì không muốn để cho không khí căng thẳng lúng túng tốt nhất không cần để ý đến cũng bởi vì cô cái gì cũng không nhìn cái gì cũng không nói ôn thiếu hoa mới nghĩ cô coi thường hắn không muốn nhìn hắn Trong lòng cố nén oán giận, sợ xảy ra sai sót sẽ bị cười nhạo. Vì vậy liền đem thức ăn trong tay để xuống. Hai vị, xin mời dùng. Nhưng trong lòng đang tức giận, không thể khống chế được. Kết quả, không cầm chắc khay thức ăn trong tay, đập mạnh khay lên trên bàn, làm thức ăn văng tung tóe ra bàn. Chọn, âm thanh chén dĩa bể, Làm quấy nhiễu đến nhiều người trong phòng ăn Tạ Thiên Ngân kinh ngạc kêu ta Y phục trắng trên người Bị thức ăn làm cho dính đầy dầu mỡ Bẩn hết Phong khải trạch vội vàng đứng lên Đẩy ôm thiếu hoa ra cuống quýt kiểm tra Thiên Ngân sao vậy Em có bị sao không Không có việc gì Vẫn may không phải là canh nóng Nếu không sẽ bị bỏng rồi Tạ Thiên Ngưng đứng lên Cầm khăn giấy lau Nhưng lau thế nào cũng lau không hết Vì vậy phải đi vào toilet Con khỉ nhỏ Anh chờ em đi toilet một chút Anh đi cùng với em nha Anh nhớ tới chuyện lần trước Cô bị đường phi bắt đi Lo lắng sẽ xảy ra chuyện lần nữa Em đi toilet nữ Anh đi theo rất kỳ Dễ bị người khác hiểu lầm Em hiểu rõ anh lo lắng cho em, nhưng anh yên tâm, ba người kia hiện tại không dám đụng đến em đâu, cho nên em rất an toàn. Đừng lo mà, em đi một chút, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Tạ Thiên Ngân nói rất nhẹ nhàng, trước khi đi cũng không nhìn ôn thiếu hoa một cái, thẳng hướng về phía toilet. Cô không thể nhìn, nếu như nhìn, sợ ôn thiếu hoa sẽ lúng túng hơn nữa. Cho nên không nhìn Ông thiếu hoa từ đầu đến cuối Cũng không có nói lời xin lỗi Nhìn bóng lưng tạ thiên ngưng rời đi Trong lòng tức giận hơn vài phần Quả thật giống như núi lửa sắp bộc phát Hắn chịu chơi cười đủ rồi Chịu đủ những ánh mắt khinh thường này rồi Chịu đủ cảnh cúi đầu chào người khác một cách hèn mọn rồi Lúc này quản lý khách sạn chạy tới Lập tức nói xin lỗi Phong Thiếu Gia Thật xin lỗi Là chúng tôi không đúng Bữa ăn này do khách sạn chúng tôi mời Kính xin Phong Thiếu Gia tha thứ Phong Khải Trạch vẫn còn đang lo lắng cho tạ Thiên Ngân Căn bản không thèm để ý đến những người này Suy nghĩ một chút Vì vậy ra lệnh Ông lập tức gọi một nhân viên phục vụ nữ vào toilet cùng phu nhân tôi không để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nếu như sơ suất để cô ấy xảy ra chuyện gì, nhà hàng của các người phải đóng cửa liền. Dạ, tôi lập tức cho người đi đến đó ngay. Ôn Thiếu Hoa kinh ngạc nhìn Phong Khải Trạch, không ngờ anh đối với Tạ Thiên Ngân tốt đến mức độ này, chỉ đi vào toilet cũng lo lắng cô gặp chuyện không may. Tạ Thiên Ngân Cô vốn không khác gì một con vịt xấu xí. Tại sao lại vượt lên tất cả mọi người để trở thành phượng hoàng chứ? Tại sao vậy? Hết chương 231 truyện được phát trên website truyện.mútvn.com 32 Đánh nhau Từ lúc ôn thiếu hoa làm rơi thức ăn đến bây giờ chưa nói câu nào chỉ nhìn theo hướng toilet trong mắt hàng lên vẻ tức giận Cùng với không cam lòng, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, cắn răng nghiến lợi, nghiệm nhiên quên mất nói lời xin lỗi. Muốn hắn ở trước mặt tạ thiên ngân và phong khải trạch nói thật xin lỗi, hắn làm không được. Phong khải trạch tinh mắt nhìn ra được cơn giận của hắn cùng với việc không cam lòng. Vì trả thù, quyết định gây phiền phức cho hắn, khinh miệt nói. Ông là quản lý quán rượu này Ông tuyển nhân viên vào làm Không có huấn luyện tốt sao Đã làm sai Mà câu thật xin lỗi cũng không có Phép lịch sự của nhân viên phục vụ như vậy Thì kém quá Đây chính là chất lượng phục vụ của các người sao Phong thiếu gia Thật xin lỗi đều là lỗi của chúng tôi Ngài yên tâm Tôi đã khai trừ nhân viên phục vụ này rồi Quản lý vì muốn phong khải trạch không tức giận, căn bản không để ý ôn Thiếu Hoa, chỉ muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này. Ôn Thiếu Hoa vừa nghe sẽ bị khai trừ, lập tức thức tỉnh, tức giận bất bình nói. Quản lý, đây tất cả cũng chỉ là việc ngoài ý muốn, tại sao muốn khai trừ tôi chứ? Việc này là do lỗi của anh, tôi chỉ khai trừ anh mà thôi, không bắt anh bồi thường, đã coi như là nể mặt anh rồi. Anh đã làm sai, mà câu thật xin lỗi cũng không chịu nói. Tôi để người như anh lại để làm chuyện buôn bán của tôi bị ảnh hưởng rồi sao? Anh đi liền đi, sau này không cần tới đây làm nữa. Tôi không thể chứa ngọn núi lớn như anh ở đây. Quản lý! Không cần nhiều lời, anh đi đi. Ông thiếu hoa biết không thể thay đổi mọi chuyện, nên không ăn nói khép nép mà dùng sức nói lớn. Ánh mắt tràn đầy oán hận, nhìn chăm chăm phong khải trạch, phẫn nộ nói Phong khải trạch, xem như anh lợi hại Tôi cảm thấy mình không làm điều gì ác cả Từ đầu đến cuối tôi đều không làm bất cứ chuyện gì đối với ôn Gia. Bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy mình quả rất nhân từ Tập đoàn ôn thị phá sản, không hề dính dáng tới tôi Hoàn toàn là do anh không có năng lực, nên kết quả là như vậy Tôi thật là hối hận, tại sao ban đầu không đâm các người một đao để thiên ngưng chút hết cơn giận. Nếu như mà bây giờ tôi muốn, các người cơm cũng không có để mà ăn đâu. Phong Khải Trạch nhíu mày nhìn ôn thiếu hoa, căn bản không để hắn vào trong mắt. Sẽ có một ngày tôi chiến thắng được anh, tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu. Cá chép lật đổ được người dễ như vậy sao? Anh bây giờ tiếng xấu lan xa, sợ rằng không có bất kỳ một công ty nào đồng ý sử dụng anh. Hôm nay công việc nhân viên phục vụ cũng không giữ nổi, còn nói gì lật đổ người khác chứ. Nếu như anh có thể an phận làm người, đừng có nghĩ làm những việc xấu xa nữa. Có lẽ cuộc sống này còn có thể cho qua. Nếu không, vậy thì khó nói lắm. Phong Khải Trạch anh đừng quá tự cao tự đại mà khinh thường người khác. Lúc trước cậu phát lối trong mắt không có người khác, lúc đó là dáng vẻ gì? Nghĩ lại lúc đó cậu luôn xem mình là nhất, hay khinh miệt người khác, dáng vẻ khi đó hay lắm sao? Ôm thiếu hoa, đáng lẽ tôi cũng không muốn nói chuyện với hạng người như cậu. Chẳng qua tôi vẫn phải cảm ơn cậu đã vứt bỏ thiên ngân. Nếu không phải cậu vứt bỏ cô ấy. Tuyệt đối cô ấy sẽ bám theo cậu đến chết. mày vì cậu đã bỏ rơi cô ấy, nên tôi mới có cơ hội có được cô ấy. Thật sự rất cảm ơn cậu. Tất cả những lời này của Phong Khải Trạch đều là dễu cợt. Thấy ôn Thiếu Hoa đang nổi trận lôi đình, cũng không kiềm chế được nữa rồi. Vì vậy liền động thủ đánh người. giơ tay đấm một đấm tới, miệng la to. Phong Khải Trạch muốn đánh nhau phải không? Được, tôi chiều ý cậu." Phong Khải Trạch dùng tay chụp quả đấm ngăn hắn, mặt cười cười, đột nhiên trả hắn một đấm. Ôn Thiếu Hoa bị đấm đánh ngã ở trên bàn, không phục, đứng lên cố gắng đánh nữa, nhưng đều là đánh mờ. Phong Khải Trạch đã từng tập võ, động tác nhảy bén, không chỉ có thể đỡ sự công kích của đối phương, còn đánh ngược lại vào hắn. Khiêu khích nói Tới đi, không đánh nữa à Ông thiếu hoa lau vết máu trên khóe miệng Từ dưới đất đứng dậy Dù là đứng không được vững Vẫn muốn đánh tiếp Phong khải trạch Tôi sẽ giết chết anh Ngay lúc này Bảo vệ chạy vào Dùng sức kéo hắn Không để cho hắn làm loạn nữa Quản lý lập tức đứng ra Tức giận mắng Ông thiếu hoa Nơi này không phải anh có quyền dương oai Bắt hắn ném ra ngoài cho tôi Bảo vệ muốn kéo ôn thiếu hoa ra ngoài Phong khải trạch cản lại Chờ một chút Cứ để hắn đánh Tôi cũng đang muốn đánh đây Phong thiếu gia Này, này không được đâu Ngộ nhỡ cậu ta làm anh bị thương Sẽ không hay đâu Quản lý có chút khó xử Không muốn khiến chuyện này ngày càng lớn hơn Không có gì là không tốt, người này tôi đã muốn đánh lâu rồi, tôi còn chưa có đánh đủ đâu. Hơn nữa, hắn không thể nào làm tôi bị thương được. Này! Được rồi, buông hắn ra. Quản lý hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là gọi bảo vệ buông ôm thiếu hoa ra, sau đó liền đứng qua một bên. Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Ôm thiếu hoa giận đến mất đi lý trí, biết sợ đánh không lại phong khải trạch, nhưng vẫn muốn đánh tiếp. Sau khi bảo vệ buông tay, hắn liền tiếp tục xông lên, một đấm hướng lên đầu phong khải trạch mà đánh. Phong khải trạch nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra, chụp cổ tay ôm thiếu hoa, đánh vào bụng của hắn mấy đấm. Sau đó một cước đá văng hắn, gã hắn ngã trên mặt đất, tiếp tục khiêu khích nói. Tới đi, tiếp tục chứ. Từ lâu anh đã nghĩ muốn đánh Ông Thiếu Hoa một trận rồi. Hiếm khi hôm nay có sẵn cơ hội, phải đánh hắn một trận cho đã. Ông Thiếu Hoa bị đánh đến nằm dài trên mặt đất, mặt bị sưng lên, nhưng vẫn không phục. Cố gắng bò dậy, cầm cái ghế bên cạnh làm vũ khí. Hơn nữa còn dùng hết sức lực đánh phong khải trạch. Phong Khải Trạch đưa tay cản lại cái ghế, cánh tay ôm thiếu hoa xước ra một vết máu, nhưng hắn cũng không thèm để ý mà tiếp tục đánh. Một đấm đánh cho ôm thiếu hoa nằm luôn trên bàn. Đứng lên tiếp tục nào, tôi muốn nhìn xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh đây. Phong Khải Trạch Ôm thiếu hoa bò dậy một lần nữa, lại bắt đầu đánh, kết quả vẫn là bị đánh tiếp. Hai người đàn ông không để ý đến mọi người xung quanh mà tiếp tục đánh nhau trong phòng ăn. Quản lý khách sạn thấy tình hình trở nên như vậy, biết mình không khống chế được. Đột nhiên nghĩ đến tạ thiên ngưng có thể ngăn cản hai người bọn họ đánh nhau. Vì vậy kêu nữ nhân viên phục vụ đến toilet gọi tạ thiên ngưng quay lại. Tạ thiên ngưng đang lau y phục trên người trong toilet, không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng cô lau như thế nào, cũng không lau sạch được những vết dầu trên y phục màu trắng, khiến nó trông rất khó coi. Lau không hết rồi, làm sao đây? Phong thiếu phu nhân, trên y phục dính nhiều vết dầu như vậy, chỉ có thể đem đi giặt mới được, chứ rửa không ra đâu. Nữ phục vụ viên đứng ở bên cạnh đợi cô, thấy cô dùng hết sức lau vết dầu, không thể làm gì khác hơn. Là nhắc nhở cô Tôi biết rõ là lâu không hết Chỉ là muốn lâu cho đỡ một chút Thôi dù sao cũng đã như vậy Không lâu nữa Đúng rồi Cô đứng rất lâu rồi Không đi toilet sao Nữ phục vụ này Từ khi cô vào toilet đến bây giờ Cũng đứng ở đây Cô cảm thấy là lạ Là phong thiếu gia yêu cầu quản lý Kêu tôi tới coi phu nhân có cần giúp đỡ gì không? Con khỉ nhỏ đúng là suy nghĩ nhiều quá, đi toilet cũng không yên tâm. Thôi, chúng ta quay lại, tránh để anh lo lắng quá. Tạ Thiên Ngân đang nói muốn quay trở lại, đột nhiên dạ dày truyền đến một cảm giác buồn nôn, ở lên một tiếng, lập tức lấy tay che miệng, vốn định quay lại, nhưng cuối cùng chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn. Là ói vào bồn rửa tay Thiếu phu nhân Cô Cô không cần vội đâu Nữ phục vụ thấy vậy Sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện gì Ngoài ý muốn Nếu như xảy ra chuyện gì Chỉ sợ cô cũng sẽ xong đời Không sao Không sao mà Tạ Thiên Ngân sau khi ói xong Quay lại nói một câu Nhưng lại không nhịn được muốn ói Đồ ăn mới ăn xong Ói hết ra rồi Cả người có chút mệt mỏi Cô hôm nay không hiểu bị gì mà lại ói nhiều như vậy Thiếu phu nhân, hay là hôm nay có phải bà ăn trúng đồ gì đó không sạch sẽ không? Không có, buổi sáng tôi chỉ ăn ít bánh bao thịt bò Đồ ăn Trung Quốc thì ăn ở nhà hàng này Thực phẩm của chúng tôi tuyệt đối sạch sẽ Bảo đảm là không có vấn đề gì Nữ phục vụ tranh thủ thời gian giải thích Cũng không muốn khiến khách sạn Bị truy cứu trách nhiệm này Tôi Tạ Thiên Ngân vốn định giải thích Không để cho nữ phục vụ lo lắng Nhưng lại bắt đầu muốn ói Không thể làm gì khác hơn Là nuốt lời xuống Ngay lúc này Một nữ phục vụ khác chạy vào Vội vàng nói Phong thiếu gia Không xong rồi Phong thiếu gia cùng ôm thiếu hoa đánh nhau Cái gì? Đánh nhau? Tạ Thiên Ngân lập tức dừng lại nôn mửa Hết một hơi thật sâu Cảm giác buồn nôn biến mất Sau đó cầm lấy khăn giấy Lau miệng Nhanh chóng đi ra ngoài Xem có chuyện gì xảy ra Hai người kia đánh nhau như thế nào Ngộ nhỡ có người bị thương Hay xảy ra án mạng Thì rắc rối Trong phòng ăn Khách hàng hầu như đều đã đi tính tiền hết Chỉ còn lại Phong Khải Trạch và Ôn Thiếu Hoa ở đây đánh nhau Bên cạnh rất nhiều bảo vệ Nhưng vì không được cho phép nên không dám đến ngăn cản Phong Khải Trạch mặc dù chiếm ưu thế, có bản lĩnh Nhưng cuối cùng không tránh được chịu một vài vết thương nhỏ Trên cánh tay bị chảy máu, y phục trên người cũng bị xé rách Nhưng anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục đánh Ôm thiếu hoa cả người đều là thương tích, điệu bộ nhét nhát, coi như bị đánh đến bể đầu chảy máu, nhưng vẫn tiếp tục đánh. Hơn nữa, còn là càng đánh càng hăng, không chỉ lấy cây ghế làm vũ khí, ngay cả đồ ăn trên bàn cũng lấy để đánh, làm cho phòng ăn rối tung lên. Quản lý khách sạn đứng ở một bên nhìn, thấy đồ đạc bị đập thành ra như vậy, cảm thấy lo lắng, Nhưng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khuyên can. Phong thiếu gia, đừng đánh. Thôi, đánh tiếp nữa sẽ gây ra án mạng đó. Nhưng vô dụng, hai người kia càng đánh càng hăng. Không dừng lại mà tiếp tục vật lộn. Tạ Thiên ngân nhanh chóng chạy tới. Thấy Phong Khải Trạch và ôn Thiếu Hoa đang uống éo thành một đoàn. Không thể làm gì khác hơn là hô to gọi bọn họ dừng lại. Dừng tay, dừng lại đi Phong khải trạch nghe được âm thanh của cô Lập tức đẩy ôm thiếu hoa ra Không cùng hắn đánh nữa Nhưng ôm thiếu hoa cũng không ngừng lại Bị đẩy ra sau Lại xoay ngược trở lại Một đấm hướng về phong khải trạch Con khỉ nhỏ, cẩn thận Tạ thiên ngân kinh hoàng hô ta Nhưng đã quá trễ rồi Phong khải trạch không ngờ ôm thiếu hoa không dừng lại Mà còn tiếp tục đánh Cho nên không hề phòng bị Lãnh trọn một đấm mạnh của ông thiếu hoa Làm hàm răng bị chảy máu Hết chương 232 truyện được phát trên website truyện.vn.com 233 Một tiếng nôn ẹ Phong Khải Trạch bị đánh đến hàm răng ra máu Tạ Thiên Ngân lập tức chạy tới Lo lắng nhìn vết thương của anh Đau lòng nói Anh sao rồi, có đau không? Cánh tay cũng bị chảy máu. Không được, phải đi bệnh viện nhanh lên, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Phong Khải Trạch cũng không cảm thấy đau, nhất là được quan tâm như thế. Trong lòng ấm áp, càng muốn ở trước mặt ôm thiếu hoa, tỏ ra mình bây giờ rất hạnh phúc. Vì vậy, dở một chút tính khí trẻ con, lấy lòng trấn an. Em thổi cho anh một chút liền hết đau. Thổi một chút đi Bây giờ Y Phục cũng bị sốc xếp như vậy Không biết trên người còn có vết thương khác hay không Đi Đi đến bệnh viện kiểm tra một chút Tạ Thi Ngưng Không có tâm trí nhìn những thứ khác Chỉ lo lắng cho tình trạng Của Phong Khải Trạch Không muốn anh bị vấn đề gì Cô hiện tại chỉ có anh Không muốn anh xảy ra chuyện gì Yên tâm Thân thể anh bằng sắt. Những vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Về nhà bôi thuốc một chút là hết thôi. Anh không quan tâm vết thương trên người mà ấm áp nhìn cô. Bởi vì cô quan tâm anh như vậy, yêu anh như vậy, làm anh cảm thấy vui mừng, hạnh phúc. Nếu như không phải có sự xuất hiện của cô, chỉ sợ anh bây giờ còn tiếp tục ra sức đánh ôm thiếu hoa. Ôm thiếu hoa dùng ánh mắt ghen tị và tức giận nhình chăm chăm tả thiên ngân. Cô đối với Phong Khải Trạch dịu dàng và quan tâm, để cho hắn cảm thấy thật tức giọng, không nhịn được gào thét giễu cợt cô. "Tả Thiên Ngân, cô giỏi lắm, bây giờ tôi đã hiểu, trước kia không biết cô có bản lĩnh này, bây giờ chắc không có một người đàn ông nào có thể chạy thoát được lòng bàn tay của cô. Không chỉ dịu dàng, còn biết cách dụ dỗ." Khiến cho đàn ông vui vẻ Quả thật làm cho ai cũng mê mệt Khó trách phong khải trạch Bị cô quyến rũ mê mệt đến như vậy Xem ra Trước kia là tôi xem thường cô Tạ thiên ngưng nghe ra Trong lời nói của hắn có ý châm chọc Nhưng cô mặc kệ hắn Kéo cánh tay phong khải trạch Muốn rời đi Con khỉ nhỏ Chúng ta đi thôi Phong khải trạch không đi Đứng bất động tại chỗ, cười lạnh nhìn ôn thiếu hoa. Ngược lại giễu cợt hắn. Ôn thiếu hoa anh đang hâm mộ hay là ghen tị với chúng tôi đây? Phong khải trạch, đừng nói tôi không thức tỉnh anh. Người phụ nữ này lòng dạ xấu xa khó đoán. Anh phải coi chừng một chút. Nếu rơi vào tay cô ấy, sau này sẽ không có kết quả tốt. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Ôn Tiếu Hoa chỉ là nói lung tung Thật ra là không muốn nhìn tạ thiên ngưng đối xử tốt với người đàn ông khác Ban đầu, bọn họ là vị hôn phu, hôn thê Mặc dù cô giúp hắn sắp xếp cuộc sống ngay ngắn rõ ràng Tuy nhiên, cô không có dịu dàng như thế đối với hắn Thậm chí, đi cùng với hắn còn nhăn nhó, khó chịu Giống như người không quen biết, cũng không dễ dàng cho hắn đụng vào Mà bây giờ, cô lại thay đổi, triệt để thay đổi, biến thành một người phụ nữ kiều mỹ, dịu dàng, thân thiết. Đây chính là người phụ nữ mà hắn muốn. Tại sao cô đối với người đàn ông khác có thể như vậy, đối với hắn lại không được, tại sao chứ? Tạ Thiên Ngân vốn không muốn để ý nhiều tới ôn thiếu hoa, tránh cho hắn suy nghĩ lung tung. Nhưng nghe được những lời này của hắn, Cuối cùng không chịu nổi, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn, chất vấn. Tôi lòng dạ xấu xa, xin hỏi tôi như thế nào gọi là lòng dạ xấu xa chứ? Bộ dạng lúc trước ở cùng tôi, khác hoàn toàn bây giờ khi đang ở cùng với người đàn ông khác. Chẳng lẽ lòng dạ không xấu xa sao? Ôn thiếu hoa, vậy tôi liền nói rõ ràng cho anh biết. Anh nói ai là người đàn ông khác chứ? Anh ấy là chồng của tôi, tôi toàn tâm toàn ý yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, không có như anh, chỉ là một món đồ bỏ đi, anh không đáng để được người nào yêu cả. Tôi vốn là không muốn nói chuyện với anh, để tránh cho anh suy nghĩ lung tung, nói năng bậy bạ, nhưng anh thật sự rất quá đáng, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, gặp lại anh trong bộ dạng này, tôi thật sự rất muốn ói. Tạ Thiên Ngân sau khi mắng xong, dạ dày khó chịu lại muốn ói, vì vậy dùng tay che miệng, ở khẽ một tiếng. Một tiếng nôn ọe này làm tất cả mọi người cho là cô đang làm bộ muốn ói, hạ nhục ôm thiếu hoa, cho nên không có hoài nghi gì. Cũng như mọi người, Phong Khải Trạch cũng cho rằng như thế, vì vậy ôm cô trong lòng, tiếp tục chầm chọc ôm thiếu hoa. Thiên Ngân chớ vì một người rác rưởi như vậy mà tức giận, không nói nữa, nếu em bị chọc tức, anh sẽ rất đau lòng. Được, em không tức giận. Cô cố gắng nén cảm giác buồn nôn, nở ra nụ cười nhàn nhạt, hít sâu, khiến thân thể dễ chịu hơn một chút. Tại sao cứ muốn ói vậy? Ông Thiếu Hoa vô tình nghe được âm thanh nôn ọe của Tạ Thiên Ngân, Làm tưởng là cô nôn mửa, dễ cợt hắn Vốn là đang tức giận, hiện tại càng tức hơn Hung ác nhìn cô chằm chằm, cắn răng nghiến lợi gào thét Tạ Thiên Ngân, cô như vậy không cảm thấy thật là quá đáng sao? Trước kia cô chưa bao giờ như vậy Nhưng bây giờ cô trở nên làm cho người ta rất đáng ghét Cô thật rất đáng xấu hổ Truyện được phát trên website truyện.vn.com Tạ Thiên Ngân hết sâu kiềm chế cơn giận vì vậy tận lực giữ vững tâm trạng bình thường ôn hòa rồi nói Mặc kệ tôi trở thành người như thế nào cũng không có bất kỳ quan hệ gì với anh tôi bây giờ là vợ của Phong Khải Trạch anh nói với vợ người khác như vậy không cảm thấy rất bất lịch sự sao về phần đáng xấu hổ so sánh với anh Tôi thật không dám Đừng quên Cô đã từng là vị hôn thê của tôi trong 10 năm Trong 10 năm đó Cô đối với tôi có thể nói hết lòng hết dạ Muốn gì được đó Nhưng trong nháy mắt Cô lại đem quan hệ của chúng ta phủ sạch Không cảm thấy thay đổi quá nhanh sao Đúng là thay đổi quá nhanh 10 năm tình cảm Anh không chút lưu luyến mà vứt bỏ nó đi Cũng là thay đổi rất nhanh vậy Hôm nay anh trong tình trạng này, hoàn toàn đều do anh gieo gió gặt bão, không thể oán hận ai cả. Bây giờ nhìn thấy tôi bên cạnh người đàn ông khác, anh tức giận muốn phá hư, nhưng lại phá không được. Còn nhìn thấy tôi sống rất hạnh phúc, anh không cảm thấy bản thân anh rất ích kỷ sao? Loại phụ nữ có mới nói cũ như cô, tôi cũng không lạ gì. Phong đại thiếu gia, bây giờ anh đang rất hạnh phúc. Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ được chết rất thảm. Anh phải giữ tiền của mình cho kỹ, đừng để người phụ nữ này chiếm toàn bộ của mình hết. Ông Thiếu Hoa cố ý dễ cợt, mục đích là muốn cho tạ Thiên ngân ở trước mặt mọi người mà mất mặt xấu hổ. Những lời nói này không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đủ để tạo thành một chút dư luận. Mọi người bắt đầu bàn tán không khải trạch ôm tạ thiên ngân chặt hơn trước mặt mọi người rất khoái chí nói ôm thiếu hoa chuyện này cũng không cần anh hao tâm lo lắng tôi là cam tâm tình nguyện đem toàn bộ tiền của tôi cho cô ấy nếu như tiền bạc có thể mua được một người vợ toàn tâm toàn ý yêu ta thì cũng thật là đáng giá mà tạ thiên ngân hạnh phúc cười cười dùng ánh mắt thân tình nhìn anh Cho dù không nói gì, nhưng cũng lộ ra được tình cảm như keo như sơn, yêu say đắm. Mặc kệ người ta nói như thế nào, chỉ cần anh hiểu cô là được. Con người lúc sống, nên sống vì mình, cần gì quá mức quan tâm đến cái nhìn của người khác chứ. ôm Thiếu Hoa cho rằng, nói như vậy có thể đã kích tạ thiên ngưng. Không ngờ cô và Phong Khải Trạch tình cảm vẫn tốt như vậy. Trong lòng ghen tị mãnh liệt, không thể nhìn hai người bọn họ ở cùng nhau hạnh phúc như thế. Cho dù mình không có bản lĩnh đó, cũng muốn dọa. Được, tôi ngược lại muốn nhìn các người có thể hạnh phúc đến khi nào. Tạ Thiên Ngân, vịt con xấu xí thì vẫn mãi là vịt con xấu xí. Cho dù cô có mọc được long Phượng Hoàng, cô cũng không thể trở thành Phượng Hoàng đâu. Chỉ có những người đàn ông luôn tự cho mình là đúng kia Mới nghĩ đem những người phụ nữ ra So sánh với chim sẻ và phượng hoàng Ở trong mắt của tôi Mỗi người phụ nữ đều là phượng hoàng Chỉ là có một số phụ nữ Đem ánh sáng phượng hoàng để lộ ra ngoài Còn một số chỉ là đang ẩn nấp mà thôi Ông Thiếu Hoa Đến bây giờ anh vẫn chỉ biết nhìn mọi chuyện từ bên ngoài Tôi thật sự vì anh cảm thấy buồn Con khỉ nhỏ, em có chút mệt mỏi, chúng ta đi thôi. Tạ Thiên Ngân không dạy dỗ ôn thiếu hoa nữa, cảm thấy mệt mỏi thật sự, có chút buồn ngủ, cho nên muốn đi khỏi. Phong Khải Trạch cho là cô không muốn cùng ôn thiếu hoa nói thêm nữa, nên mấy viện cớ muốn rời khỏi. Vì vậy, liền làm theo ý của cô. Được, chúng ta đi. Quản lý khách sạn thấy hai người chuẩn bị đi, lập tức cung kính đưa đến cửa. Nửa câu cũng không dám nói đến chuyện bồi thường. Phong thiếu gia, phong thiếu phu nhân, hoàn nghênh lần sau trở lại. Sẽ không có lần sau nữa. Phong khải trạch tà mị cười một tiếng, sau đó đưa tạ thiên ngân lên xe. Sau đó cũng đi theo lên xe, rồi lập tức rời khỏi. Cái gì sẽ không có lần sau nữa ư? Quản lý khách sạn bởi vì câu nói này Sợ đến mặt xám như trò tàn Nhìn xe rời đi trước mắt Cho đến khi bóng xe biến mất Lúc này mới nổi giận đùng đùng trở lại Chỉ vào ôm thiếu hoa mắng to Ôm thiếu hoa Đầu óc anh bị nước vào sao Còn dám cùng phong thiếu gia đánh nhau sĩ nhục phong thiếu phu nhân Anh muốn chết cũng đừng đem khách sạn của tôi lôi xuống nước chứ Tôi thật sự là bị anh hại thảm rồi Ông không phải là đã đuổi việc tôi sao? Khách sạn của ông có chuyện thì liên quan gì tới tôi chứ? Ông Thiếu Hoa khinh thường trả lời, sau đó mang theo thương tích trên người, chân thấp chân cao, đi ra ngoài cửa. Giữ hắn lại cho tôi. Quản lý khách sạn không để cho ông Thiếu Hoa đi, ra lệnh bảo vệ chặn hắn lại. mấy bảo vệ đi tới, chặn đường lại, không để cho ông Thiếu Hoa đi. Ông Thiếu Hoa xoay người trở lại. Nghiêm túc nói Ông muốn gì Nếu đã đuổi tôi Tại sao còn ngăn cản không cho tôi đi khỏi ôm thiếu hoa Cứ như vậy để cho anh đi Vậy ai tới bồi thường tổn thất cho tôi Mới vừa rồi Anh và phong thiếu gia ẩu đả Hư hại rất nhiều đồ Ghế bị đập nát vài cái Khăn bàn cũng bị rách vài cái Còn có một chút đồ dùng nhỏ Cái đĩa, bình hoa, bát đũa Những thứ này Chẳng lẽ không cần bồi thường sao Cũng không phải là chỉ có một mình tôi làm hư Tại sao ông không đi tìm phong khải trạch bồi thường chứ Anh nghĩ tôi ngu ngốc ư Tìm phong khải trạch bồi thường Vậy khách sạn của tôi không muốn làm ăn nữa sao Mặc kệ Tóm lại những thứ này Tôi toàn bộ bắt anh bồi thường Nếu như anh không bồi thường Vậy thì chờ đi ngồi tù Tôi cho anh ba ngày Ba ngày sau, nếu như anh không bồi thường, tôi sẽ báo cảnh sát. Hừ, ông thiếu hoa không nói gì, đẩy bảo vệ đi ra, đi thẳng ra ngoài cửa. Đáng chết, tiền không kiếm được bao nhiêu, bây giờ bắt tôi phải bồi thường. Ba ngày, hắn đi đâu lấy tiền tới bồi thường những thứ này? Hơn nữa, nợ trên người làm sao trả đây? Đều là tạ thiên ngưng chết tiệt khi làm hại, Hắn không sống tốt cũng sẽ khiến cô không được sống tốt đâu. Tạ Thiên Ngân, cô đợi rồi xem. Hết chương 233. Chuyện được phát trên website chuyen.moovvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi. Cái này gọi là khác loại. Tạ Thiên Ngân lo lắng vết thương trên người Phong Khải Trạch sẽ bị nhiễm trùng, cho nên nhất định đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Phong Khải Trạch không thể làm gì khác hơn là đồng ý đến bệnh viện. Trong bệnh viện, mọi người vừa nhìn thấy hai nhân vật có tiếng tâm trong bộ dạng nhét nhác đi tới, không dám hỏi nhiều, lập tức tiếp đón, phục vụ một cách chu đáo. Xử lý vết thương cho Phong Khải Trạch, bác sĩ có vẻ sợ hãi, ngón tay loáng thoáng run run, hình như sợ hãi gì đó, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cố gắng làm việc. Thỉnh thoảng rung rẩy hỏi, Phong thiếu gia có đau không? Nếu như vết thương đau, xin ngài nói một tiếng, tôi sẽ nhẹ tay lại. Ông nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Xử lý vết thương nhanh lên một chút đi. Phong khải trạch tức giận nói, Bác sĩ rung rẩy lập tức im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Anh đáng sợ vậy sao? Chỉ có mình thiên ngưng không sợ khi ở bên cạnh anh. Bác sĩ, ông đừng khẩn trương, không có chuyện gì đâu, vết thương trên người anh ấy có nặng lắm không? Tạ thiên ngưng đứng ở một bên nhìn, mặc dù thấy vết thương ở ngoài da, nhưng vẫn không yên tâm, nhất quyết phải xác định rõ là không sao. Thiếu phu nhân yên tâm, phong thiếu gia chỉ bị thương một chút ở ngoài da, không có vấn đề gì. Chỉ cần uống thêm thuốc tiêu viêm là được rồi Không có vấn đề gì lớn Nếu như cô vẫn là không yên tâm Có thể làm kiểm tra toàn thân Như vậy sẽ biết rõ hơn Tốt lắm Làm kiểm tra toàn thân đi Không cần Thân thể anh rất tốt Không cần làm kiểm tra toàn thân Trước kia anh thường xuyên bể đầu chảy máu Cũng không còn làm kiểm tra toàn thân Anh bây giờ vẫn rất ổn Lần này chỉ là một chút vết thương nhỏ Em không cần phải lo lắng như vậy Lát nữa uống thuốc là khỏe rồi Phong Khải Trạch lập tức phản đối Không muốn làm nhiều chuyện phiền phức như vậy Chỉ là vết thương nhỏ Mà phải làm kiểm tra toàn thân sao Không phải chuyện nhỏ xé ra to rồi ư Anh đâu phải thủy tinh đụng mạnh một chút là bể đâu Không muốn cũng phải làm Lúc đầu em cũng không muốn để anh làm kiểm tra toàn thân Nhưng anh nói vậy Càng làm em lo lắng hơn Mặc kệ Hôm nay anh ngoan ngoãn làm kiểm tra toàn thân cho em Nếu không em sẽ nổi giận Cô cao giọng ra lệnh Không giống như những người khác Ai cũng sợ phong khải trạch Em muốn báo thù anh sao Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được Tóm lại Hôm nay anh nhất định phải làm kiểm tra toàn thân Nếu không buổi tối anh ra phòng khách ngủ đi tuần lệnh bà xã đại nhân không còn cách nào bà xã ra lệnh anh không thể không nghe theo anh cũng không muốn buổi tối phải ngủ ngoài phòng khách bác sĩ thấy Phong khải trạch là ma quỷ hóa thân nhưng lại rất nghe lời vợ cảm thấy có chút kinh ngạc nhịn cười không được nhưng lại không dám cười lớn tiếng mà nghiêm túc làm việc Từ trước cho tới nay, tất cả mọi người đều cho là tạ thiên ngưng cưới phong khải trạch là vì tiền. Cho tới bây giờ, lời đồn vẫn không dừng lại. Nhưng hôm nay, nhìn thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy, chắc lời đồn sẽ không còn. Bởi vì bọn họ thật là một đôi vợ chồng hạnh phúc, một đôi vợ chồng làm cho người khác ngưỡng mộ. Tạ thiên ngưng không có tâm trạng để ý tới các thầy thuốc đang suy nghĩ gì. Hai con mắt nhìn chăm chăm vết thương trên cánh tay Phong Khải Trạch. Đột nhiên cảm giác buồn nôn lại tới. Vì vậy hết sức chịu đựng, không để cho mình phun ra tại chỗ, mà bình tĩnh nói. Con khỉ nhỏ, anh ở đây ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý vết thương. Em đi toilet một chút, lát nữa quay lại cùng anh đi làm kiểm tra. Không đợi Phong Khải Trạch đồng ý, cô đã đi ra ngoài. Dạ dày không chịu được Đến ngoài cửa che miệng nôn ọe Sau đó mới chậm rãi đi tới toilet Em đi cẩn thận một chút Nhanh lên rồi quay lại đây Phong Khải Trạch không có suy nghĩ nhiều Nhìn bên ngoài hô to rồi nhắc nhở cô Tạ Thiên Ngưng mặc dù ra tới bên ngoài Nhưng vẫn nghe thấy lời nói truyền tới sau lưng Hơi cười cười Tiếp tục đi tới toilet Ai ngờ, trên đường đi lại đụng phải Hồng Thi Na. Hai người không hẹn mà gặp, không khí có chút căng thẳng. Trên người Hồng Thi Na bốc ra mùi thuốc súng nồng nặc, giống như là sắc nổ tung. Sau chuyện bắt cóc uy hiếp đến giờ, thì Hồng Thi Na cũng không có xuất hiện qua. Không ngờ ở trong bệnh viện lại gặp phải cô ấy. Đây là trùng hợp hay là có người cố ý an bài đây? Mặc kệ là cái gì, bất cứ ai cũng đừng nghĩ đánh bại cô để làm con khỉ nhỏ chú ý. Hồng Thi Na cầm trong tay báo cáo kiểm tra. Vừa nhìn thấy tạ Thiên ngưng, trong mắt tràn đầy tức giận. Độc ác nhìn cô chằm chằm, khiêu khích nói. Ơ, đây không phải là phong thiếu phu nhân sao? Sao lại trông nhét nhát, giống như từ trong đống rác chui ra vậy? Tùy cô... Cô thích nói như thế nào thì cứ nói như thế. Tạ Thiên Ngân không để ý tới cô mà tiếp tục đi đến toilet. Không muốn dừng lại nói nhảm. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Cũng không phải là bạn bè. Nói đi nói lại đều là những chuyện không ra gì. Cần gì phải lãng phí thời gian. Cô còn phải quay lại xem con khỉ nhỏ thế nào. Nhưng Hồng Thi Na không để cho cô đi. Chặn đường cô lại, tiếp tục khiêu khích. Phong Thiếu Phu Nhân, Phong Đại Thiếu Phu Nhân, xảy ra chuyện gì mà cô vội giữ vậy sao? Hồng Thi Na, tôi không muốn nói chuyện với cô, mời tránh ra. Nếu tôi không tránh thì sao? Vậy tôi nói cho cô biết, thân phận bây giờ của tôi dư sức đối phó với cô, cho nên cô tốt nhất chớ đụng đến tôi. Nếu không... Đừng trách tôi không khách sáo với cô. Trước đây tôi sợ cô, nhưng bây giờ tôi không sợ cô chút nào. Cưới phong khải trạch mới nửa tháng, khí thế đại thiếu phu nhân của cô tăng lên rất nhiều. Bội phục, bội phục. Tạ Thiên Ngân, bản lĩnh của cô thật đúng là không nhỏ. Từ một con chim sẻ nhỏ biến thành hỏa phượng hoàng, thật là khiến người ta khó có thể tin. Tôi tưởng rằng, chim sẽ vĩnh viễn không thể nào biến thành phượng hoàng. nhưng bây giờ tôi cũng không nghĩ như vậy nữa. chim sẽ có thể biến thành phượng hoàng, chỉ cần nhổ hết long phượng hoàng của người khác gắn lên mình. nhưng không phải trời sinh đã có long phượng hoàng, cho dù có gắn vào cũng không phải, rồi có lúc cũng sẽ rụng xuống hết thôi. tôi sẽ chờ xem chuyện cười xong. đối với dẫu cợt của hồng thi na. Tạ Thi Ngân chỉ cười lạnh nhạt nói Hồng Tiểu Thư cô nói xong chưa? Nói hết lời xin mời dừng đường Đừng cản trở nữa Chim sẻ và Phượng Hoàng Trước kia cô còn cảm thấy đây là sự thật Nhưng hiện tại Cô không hề nghĩ chim sẻ và Phượng Hoàng khác nhau Bởi vì mỗi người cũng có thể là Phượng Hoàng Cũng có thể là chim sẻ Tất cả do người đó sống thế nào mà thôi Hồng Thi Na vẫn không nhường đường, nhất định muốn dẻo cợt đủ rồi mới đi. Chưa, tôi còn chưa nói xong. Tạ Thiên Ngưng nếu như không có phong khải trạch, cô bây giờ còn là một người phụ nữ bị phức bỏ. Nói không chừng, móc mèo ở nơi nào còn chưa biết. Cô đoạt đi tất cả của tôi, tôi nhất định không để cô đắc ý quá lâu. Chỉ tiếc trên thế giới này không có hai từ nếu như. Tôi bây giờ đã là vợ của Phong Khải Trạch Bất luận là ai Cũng không thay đổi được sự thật này Tạ Thiên Ngân tự tin nói với Hồng Thi Na Nói chưa hết câu Mắt cô nhìn báo cáo trong tay Hồng Thi Na Thấy được hai chữ mang thai Lập tức kinh ngạc nói Cô đã mang thai sao? Người nào vậy? Ai nói tôi mang thai chứ? Hồng Thi Na vội vàng đem báo cáo trong tay giấu ra phía sau không để cho cô nhìn thấy thêm bất cứ tin tức gì nữa tôi nói tôi không có mang thai Tay cô bị điếc sao cô có mang thai hay không không liên quan tới tôi dù sao đứa bé cũng không phải là của khải trạch cô làm sao có được phút đó tạ thiên ngưng ra vẻ một bộ mặt không sao cả tiếp tục đi về phía trước Hồng Thi Na nắm thật chặt báo cáo trong tay, nhìn về phía bóng lưng của cô hét to. Tạ Thi Ngân, cô đợi đó, một ngày nào đó tôi sẽ bắt cô trả lại gấp trăm lần. Tạ Thi Ngân nghe được những lời này rất rõ ràng, nhưng làm như không nghe thấy. Đi vào toilet, vừa vào cửa liền che miệng, chạy đến bồn rửa tay. Nôm ra, bởi vì hôm nay ói quá nhiều. Trong dạ dày đã không còn thứ gì có thể ói Đành ói ra nước Hồng Thi Na hôm nay tới bệnh viện làm kiểm tra Không ngờ gặp phải tạ thiên ngưng Lại bị cô ta nhìn thấy nội dung trên báo cáo kiểm tra Lần này thật xui xẻo Sớm biết như vậy thì đã không nói nhiều với cô ấy nữa Giấu đầu hở đuôi Nếu như không phải là mang thai Cô ấy cần gì giấu báo cáo nhanh đi như vậy chứ Thiên Ngân nghi ngờ đứa bé đó chính là của ôn thiếu hoa. Nguy hiểm thật, đứa bé này thiếu chút nữa chính là con của khỉ nhỏ rồi. Nếu như là đứa bé của con khỉ nhỏ, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Kể từ khi ăn trưa tới giờ, cô vẫn muốn ói. Chẳng lẽ do thức ăn ở khách sạn có vấn đề gì sao? Tạ Thiên Ngân không suy nghĩ nhiều. Sau khi rửa tay, súc miệng lau miệng xong thì đi ra khỏi toilet đi ra cửa cô còn cố ý nhìn xem Hồng Thi Na còn ở đó hay không thấy cô ấy không còn ở đó nữa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi về phía trước khi cô trở lại trong phòng bệnh bác sĩ đã xử lý tốt vết thương của Phong Khải Trạch đang chờ cô quay lại Phong Khải Trạch thấy cô bình an quay lại mới yên tâm vậy mà sắc mặt cô lại tái nhợt Làm cho anh có chút lo lắng Quan tâm hỏi Sao sắc mặt em khó coi như vậy? Con khỉ nhỏ Em vừa mới gặp Hồng Thi Na Cô không giấu giếm chuyện gặp Hồng Thi Na Nhưng không nói cho anh biết Trong người không khỏe Trước kia Cô cũng thường đau bụng như vậy Chịu đựng 2 ngày Là không có vấn đề gì rồi Cần gì nói ra để cho anh phải lo lắng chứ Có phải Hồng Thi Na lại khi dễ em không? Vừa nghe đến Hồng Thi Na, anh lập tức tức giận, giống như muốn ăn thịt người. Sắc mặt cô khó coi như vậy, nhất định là bị Hồng Thi Na khi dễ rồi. Xem ra, anh phải làm cho Hồng Thi Na mất hết khí thế mới được. Cũng không phải cô ta khi dễ em, chỉ là nói một chút lời khó nghe mà thôi. Chúng ta đừng để ý tới cô ta nữa. Nhanh lên! Đi làm kiểm tra toàn thân xong, rồi về nhà thay quần áo. Nhìn xem, anh với em bây giờ nhét nhát khó coi quá. Cả người em toàn là dầu mỡ. Quần áo anh thì bị rách như vậy. Cái này gọi là khác người, em có hiểu hay không? Anh hài hước nói giỡn. Mặc dù ngoài miệng không đề cập tới chuyện Hồng Thi Na, nhưng trong lòng đã nghĩ xong cách đối phó. Thời điểm đối phó với tập đoàn Hồng Thị đến rồi. Khát người cái đầu anh, nhanh lên một chút, làm xong kiểm tra về nhà ăn cơm, em đói rồi. Không phải mới vừa ăn xong bữa trưa sao? Em sao lại đói bụng chứ? Hôm nay, bữa trưa ăn chưa no. Hơn nữa. Thôi, dù sao em cũng là đang đói bụng mà. Thật ra toàn bộ thức ăn, ăn xong cũng đã ói cạn sạch. Những lời này, cô không có nói ra chỉ là không muốn anh quá lo lắng không thì lát nữa người bị kiểm tra toàn thân chính là cô cũng đúng đợi lát nữa sau khi làm xong kiểm tra anh liền đưa em đi ăn vậy chỉ tại ông thiếu hoa gây chuyện làm cho anh ăn không no anh cũng chưa ăn no huống chi là cô nói đi nói lại đều là lỗi của ông thiếu hoa Làm ảnh hưởng bọn họ dùng cơm. Chúng ta đi thôi. Hết chương 234. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com 35 Không đủ để sợ. Hồng Thi Na cũng chưa đi khỏi bệnh viện, mà là âm thầm đi theo tạ thiên ngân. Thấy cô và Phong Khải Trạch ân ân ái ái, vui vẻ hạnh phúc, trong lòng lại nổi lên ước ao, ghen tị. Tại sao người phụ nữ ở bên cạnh Phong Khải Trạch không phải cô? Tại sao? Tại sao cô mang thai không phải là đứa bé của Phong Khải Trạch? Tại sao chứ? Cô vốn có một tương lai rất tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả những gì thuộc về cô đều bị Tạ Thiên Ngân cướp mất hết. Tạ Thiên Ngân, cô làm cho tôi khổ sở như vậy, tôi sẽ không để cho cô sống quá dễ chịu cứ mà chờ xem. Hồng Thi Na không tiếp tục nhìn chăm chăm Tạ Thiên Ngưng nữa, mà đi khỏi bệnh viện. Ai ngờ vừa ra tới cửa chính bệnh viện, lại gặp phải Ôn Thiếu Hoa. Trên người có vết thương chằng chịt. Vốn định giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục đi. Nhưng không ngờ bị đối phương ngăn cản đường đi. Ôn Thiếu Hoa không ngờ lại gặp Hồng Thi Na ở đây. Thấy cô chuẩn bị đi. Lập tức ngăn lại Cố gắng nhanh chóng hóa ra một bộ dáng dịu dàng Hồng Tiểu Thư Làm sao cô tới bệnh viện Có phải trong người không thoải mái Từ lần trước ở trong khách sạn Sau khi xảy ra quan hệ Hắn liền chưa từng gặp qua cô Thật khó mới gặp được cô Không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này Anh tránh xa tôi ra một chút là tốt rồi Tôi không muốn nhìn thấy anh. Hồng Thina Na kêu ngạo trả lời, căn bản không để người đàn ông này ở trong mắt. Nhất là nhìn bộ dạng hắn chật vật như vậy, càng thêm khinh thường. Mặc dù hắn biểu hiện rất dịu dàng, nhưng cô nhìn thấy hắn rất chướng mắt. Bởi vì nhìn hắn chướng mắt, nên hận luôn cả đứa nhỏ trong bụng. Cô cũng không muốn sinh con cho người đàn ông này, Càng không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì Tôi hiểu rõ mình có thân phận như thế nào Chỉ là quan tâm cô mà thôi Cũng không có mộng tưởng gì nhiều Chuyện lần trước tôi rất xin lỗi Thật xin lỗi Tốt nhất là như vậy Tôi không muốn cùng loại người như anh có chút quan hệ gì Tôi đã quên hết toàn bộ những chuyện xảy ra giữa tôi và anh rồi Cô tới bệnh viện có chuyện gì sao? Ông thiếu hoa tưởng rằng mình biểu hiện dịu dàng như vậy một chút Hồng thi na sẽ đối với hắn tốt một chút Ai ngờ kết quả vẫn như vậy Trong lòng bị đả kích, rất tức giận Nhưng lại không dám biểu lộ ra Hắn bây giờ không có tư cách tức giận Vừa rồi hắn đã cố gắng thể hiện cho cô thấy Hắn là người đàn ông tốt Nhưng kết quả lại vẫn y như vậy Tôi tới bệnh viện mắc mới gì tới anh Anh tự lo cho bản thân anh đi Hồng Thi Na nói được nửa câu Đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn Không nhịn được, ẹ lên một tiếng Nghe âm thanh nôn ẹ Ôm Thiếu Hoa kinh ngạc Nhưng lại thấy vui Cà Lâm hỏi Cô, cô mang thai, thật sao? Tôi chỉ là ăn chút đồ không sạch sẽ Bụng bị đau, không có mang thai Cô vốn là không muốn cho bất kỳ người nào biết chuyện cô đang mang thai, không ngờ lại biến thành như vậy. Mới vừa rồi, tạ thiên ngưng đã biết, bây giờ ôn thiếu hoa cũng biết, xem ra bí mật này không thể giấu được rồi. Vì sao chuyện gì cũng bất lợi đối với cô chứ? Ôn thiếu hoa không tin, đoạt lấy báo cáo trong tay cô, nhanh chóng đọc, theo báo cáo viết rõ ràng là mang thai. Lập tức mặt mày hấn hở Thật tốt quá Tôi muốn làm ba Thật sự là quá tốt rồi Hồng thi na không ngờ Hắn sẽ giành báo cáo xem Vì vậy đoạt lại báo cáo Xé nát tại chỗ Vẫn còn phủ nhận Tôi nói tôi không có mang thai Anh nghe cho rõ Tôi không có mang thai Anh đừng ở đây mà nằm mơ giữa ban ngày Mới vừa rồi Chỉ lo nhìn chằm chằm tạ thiên ngân và phong khải trạch Quên mất sẽ báo cáo ném vào trong thùng rác Chờ dù cô sẽ báo cáo đi Cũng không thể thay đổi sự thật cô đã mang thai Tại sao cô lại không thừa nhận Đứa bé đó thật sự là của tôi mà Đứa bé này đến thật đúng lúc Hắn muốn nhờ đứa bé này để trở thành con rễ hồng gia Đây là cơ hội duy nhất để hắn trở mình. Nếu như không nắm chặt cơ hội này, cả đời này cũng đừng nghĩ có ngày nổi danh. Vậy thì sao? Chỉ cần tôi phá thai, tất cả sẽ trở về như lúc trước. Không có gì lớn. Anh đừng cho là tôi sẽ vì đứa bé gả cho anh. Đừng có nằm mơ. Ai muốn bỏ đứa bé này? Tôi không cho phép. Ông Thiếu Hoa tâm trạng rất kích động kéo tay Hồng Thina ra lệnh cho cô Hồng Thina hất tay ôm thiếu Hoa ra, khinh thường dở cợt nói: không cho phép anh là cái thái gì, anh có tư cách gì không cho phép tôi? Tôi cho anh biết đứa bé này tôi nhất định sẽ bỏ, tôi tuyệt đối sẽ không sinh ra nó. Truyện được phát trên website tuyện.24.vn. Com Nó cũng là con của cô, chẳng lẽ cô có thể độc ác mà bỏ nó sao? Bây giờ đứa bé là cơ hội duy nhất của hắn, là lợi thế để hắn trở mình, hắn tuyệt đối không cho phép cô bỏ nó. vốn dĩ, nó phải là đứa bé của Phong Khải Trạch, nhưng mà đến bây giờ lại biến thành con của anh. Anh cầu tôi làm sao chấp nhận được đây? Không phải tôi độc ác, mà là đứa bé này không nên xuất hiện, cho nên tôi không thể không bỏ nó. Nhưng nó đã xuất hiện, mặc kệ nó thế nào, đứa bé cũng là con của cô. Chẳng lẽ, một chút tình thương của mẹ, cô cũng không có sao? Không cần nói với tôi cái gì là tình thương của mẹ, tôi sẽ không để cho con của tôi có người cha hèn mọn như anh. Anh không xứng đáng làm cha của con tôi. Tôi không cho phép cô bỏ đứa bé con của tôi. ôm Thiếu Hoa một lần nữa, kéo tay Hồng Thi Na mạnh liệt yêu cầu cô phải giữ lại đứa bé này. Nhưng vô dụng, Hồng Thi Na kiên trì muốn bỏ đi, dùng sức hất hắn ra, dùng ngón tay trỏ chỉ vào hắn, cảnh cáo nói. Ôn Thiếu Hoa, anh tốt nhất đừng động chân động tay với tôi, nếu không coi chừng tôi. Phải làm thế nào cô mới không bỏ đứa bé này? Mặc kệ như thế nào, tôi sẽ không xin đứa bé này ra đâu. Anh hãy quên chuyện này đi. Nếu như anh muốn có con, hãy tìm người phụ nữ khác mà sinh con cho anh. thi na tôi thề, tôi nhất định sẽ dùng cả đời để yêu cô cùng đứa bé. Chỉ cần cô đồng ý chấp nhận, cô muốn tôi làm gì cũng được. Ông Thiếu Hoa không dùng sức mạnh, mà nhẹ nhàng cầu khẩn. Dù có phải quỳ xuống, hắn cũng muốn thay đổi tất cả. Nghe những lời này, Hồng Thi Na có chút động lòng, dù sao đã lâu không có người đàn ông nào nói yêu cô rồi. Nhưng lý trí nói cho cô biết, người đàn ông này không đáng để cô bận tâm. Ông Thiếu Hoa, rốt cuộc như thế nào anh mới không quấy rầy tôi nữa? Mặc kệ là như thế nào, tôi sẽ không bỏ cô và đứa bé. Bắt đầu từ hôm nay, trong thế giới của ông Thiếu Hoa chỉ có hai người. Tôi sẽ làm hết tất cả biện pháp để ngăn cản cô từ bỏ đứa bé này. Được rồi, nếu như anh có thể làm cho tạ thiên ngân biến mất, tôi sẽ không bỏ đứa bé này. Tôi cho anh 10 ngày, mặc kệ anh làm biện pháp gì, chỉ cần có thể khiến tạ thiên ngân biến mất, tôi sẽ làm như anh mong muốn. Hồng Thi Na đột nhiên nghĩ đến một kế, trên mặt là nụ cười gian tà không đợi ôn thiếu hoa có đồng ý hay không, cô lập tức bỏ đi. Cô biết ôn thiếu hoa không thể làm gì được tạ thiên ngân, nên cô cần làm vậy, để hắn không đến quấy rầy cô nữa. Mười ngày sau, là có thể bỏ đứa bé rồi. ôn thiếu hoa đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng lưng hồng thi na rời đi. Trong lòng tràn đầy do dự, còn có chút sợ hãi. Căn bản, không dám đụng đến tạ thiên ngưng tạ thiên ngưng bây giờ có phong khải trạch bảo vệ muốn đụng đến cô quả thật là so với lên trời còn khó hơn có thể cô không có biến mất mà ngược lại chính là hắn phải biến mất nhưng không đụng đến cô hắn nhất định không có cơ hội trở mình vậy nên làm gì đây đúng lúc này Tạ Thiên Ngân và Phong Khải Trạch từ trong bệnh viện đi ra, thấy Ôn Thiếu Hoa ở bên ngoài. Lần này, tình huống có chút không hay rồi. Ôn Thiếu Hoa dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tạ Thiên Ngân, trong đầu vẫn suy nghĩ đến lời nói của Hồng Thi Na. Hận không được ra tay liền bây giờ, để khiến người phụ nữ này biến mất. Nhưng bên người cô có Phong Khải Trạch, hắn không thể dễ dàng mà động thủ. Phong Khải Trạch không ngờ sẽ gặp phải Ôn Thiếu Hoa. Thấy bộ dáng nhét nhát, không nhìn được, dễ cợt hắn một phen. Khiêu khích nói, Ơ, đây không phải là Ôn Đại Thiếu Gia sao? Cũng tới bệnh viện trị thương à. Tạ Thiên Ngưng không muốn hai người bạn họ lại đánh nhau, vì vậy kéo cánh tay Phong Khải Trạch, khuyên anh rời đi. Con khỉ nhỏ, em đói rồi, chúng ta đi thôi. Được rồi. Anh đưa em đi ăn Ôm thiếu hoa căm tức Nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi Giận đến cắn răng Nghiến lợi Hai tay nắm chặt thành nắm đấm Hận không được song lên cho bọn họ một đấm Dù sao hiện tại ta cũng không còn gì nữa Có lẽ liều mạng mới có được một con đường sống Tạ thiên ngân Đừng trách sao tôi lòng dạ ác độc Muốn trách thì trách cô đắc tội quá nhiều người. Tạ Thi Ngưng lên xe, trong lúc vô tình quay đầu, liếc mắt nhìn thấy ôn thiếu hoa, phát hiện thái độ của hắn so với thường ngày ác độc rất nhiều. Không chỉ có rung rảy, trong lòng cô lại có thêm chút hoảng sợ. Phong Khải Trạch phát hiện cô có điều gì khác lạ, vì vậy quan tâm hỏi, Em sao vậy? trong người không thoải mái sao? Không phải, em cảm thấy ôn thiếu hoa hình như muốn trả thù, thấy trong lòng có chút hoảng sợ thôi. Nàng thu hồi tầm mắt, hít một hơi, thật lòng nói ra những suy nghĩ. Hắn thuận mắt nhìn lại, cũng liếc mắt nhìn ôn thiếu hoa, chẳng thèm ngó tới. Một con cọp bị nhổ răng, không đủ gây sợ đâu. Hồng thi na mang thai, đứa bé này là của ôn thiếu hoa không biết hắn biết chuyện này chưa? chẳng lẽ cô nên nói cho ông thiếu hoa biết chuyện này sao? em nói cái gì? hồng thi mang thai ư? anh hả hơi cười, càng cười càng to, thậm chí còn vỗ tay lái xe cười to. là hồng thi mang thai sao? con khỉ nhỏ, hồng thi mang thai, anh vui mừng như vậy sao? cũng đâu phải là con của anh. Cô nhìn anh chầm chầm, tức giận nói Người phụ nữ kia chọn thời kỳ rụng trứng để gây chuyện Mục đích là muốn mang thai đứa bé của anh Không ngờ trời đất xui khiến Lại mang thai con của ông thiếu hoa Em không phải cảm thấy rất buồn cười sao? Có gì đáng cười chứ Anh cười nữa đi, em sắp chết đói rồi đây Được, được rồi, anh không cười nữa Bây giờ anh đưa em đi ăn Về nhà ăn đi Bộ dạng của chúng ta bây giờ rất nhét nhát, đi chỗ nào cũng không được. Hơn nữa em có chút mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Tùy ý bà xã, anh hôn một cái lên má cô, sau đó mới khởi động xe rời đi. Sau khi xe khởi động, tạ thiên ngân lần nữa liếc mắt nhìn ôn thiếu hoa, phát hiện hắn đã đi vào bệnh viện, vì vậy không nhìn nữa, trong lòng có chút phiền muộn. Vừa rồi, ánh mắt ôm thiếu hoa thật rất đáng sợ, để trong lòng cô có chút sợ. Cảm giác rằng hắn sẽ làm chuyện xấu gì đó. Là do cô suy nghĩ nhiều quá sao? Hy vọng là do cô suy nghĩ quá nhiều. Hết chương 235, chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn sập Được rồi, anh đưa em đi ăn.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 Thấy người còn nằm ngủ trên giường, hình như rất mệt mỏi, cho nên anh không đánh thức cô. Từ từ rời khỏi giường, đi rửa mặt. Ăn sáng xong, anh liền mở laptop ra, kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán như thế nào. phát hiện có chút thay đổi, vì vậy lập tức gọi điện thoại cho cự phong. Hôm nay xác nhập xong. cự phong, anh lập tức kiểm tra Hồng Thiên Phương có phải định đem vốn của tập đoàn Hồng Thị rút đi không? Phải nhanh lên một chút, nhất định phải biết rõ chuyện này trước khi bọn họ đem tiền đi, nếu không chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều. Được, tôi chờ tin tức của anh. Phong Khải Trạch cúp điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, trong mắt lóe lên tia sáng, môi mỏng nâng lên, tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, lộ ra khuôn mặt ta mỹ khẽ cười. Nếu như anh đoán không sai, Hồng Thiên Phương đang muốn thoát khỏi sự khống chế của Liên minh Hắc Phong sẽ tìm cách nút trọn tập đoàn Hồng Thị chiếm làm của riêng rồi lập ra một vùng trời mới để nâng cao quyền lực muốn thoát xa khỏi lòng bàn tay của anh sao nằm mơ đi lúc Phong Khải Trạch đang trầm tư điện thoại di động lại vang lên là đối phương Dung gọi tới không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp ấn nút trả lời nghe đối phương nói chuyện một lúc Trực tiếp từ chối Do các người thôi Tôi sẽ không mang Thiên Ngân về Để bị khinh thường nữa đâu Đối phương Dung không hề từ bỏ Tiếp tục khuyên bảo Khải trạch Thiên Ngân gả cho con đến bây giờ Đã hơn nửa tháng Con bé chưa bao giờ vào cửa nhà phong gia Bên ngoài Người ta dị nghị rất nhiều Nói đủ thứ rất khó nghe Nếu như cậu không muốn Tạ Thiên Ngân bị tổn thương Bởi những lời đồn đại đó Vậy thì mang con bé trở về một chuyến Yên tâm đi Dì đã thuyết phục ba của con Ông ấy đã đồng ý rồi Chỉ cần thiên ngân vào cửa nhà họ Phong Về sau Cũng không có lời ra tiếng vào nữa Dì biết con không quan tâm Những lời đồn đại đó Nhưng dù sao Cũng nên suy nghĩ cho tạ thiên ngân một chút Để con bé có chút mặt mũi được không Để tôi suy nghĩ một lát đã Dì cũng đang chuẩn bị bữa trưa Con nhớ mang thiên ngân về Con yên tâm Lần này là dì gọi con trở về Nếu như ba con dám phản đối Dì nhất định sẽ đứng ra bảo vệ Coi như con nể mặt dì có được không Được rồi Phong Khải Trạch đồng ý Sau đó cấp điện thoại Liếc mắt nhìn cô gái đang ở trên giường ngủ say Không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Anh biết những lời suy diễn bên ngoài, mặc dù anh vờ như không biết, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là có chút tổn thương. Cũng được, chỉ là trở về nhà ăn một bữa cơm mà thôi, nếu có chuyện gì thì cũng không làm gì lớn đâu. Phong Khải Trạch nghĩ thông suốt, sau đó xem một lúc nữa, phát hiện đã 10 giờ, sắp đến trưa rồi. Vì vậy liền tới giường Nằm nghiêng Lấy tay chống đầu Từ từ đánh thức người ở trên giường Thiên ngân Em dậy đi 10 giờ rồi Anh phát hiện Cô hình như ngủ hơi nhiều Vốn tưởng rằng cô mệt muốn chết rồi Cho nên hai ngày nay Anh cũng không đụng đến cô Nhưng cô đã ngủ 2 ngày Vậy mà vẫn có thể ngủ sao Thật là kỳ quái Thiên ngân Em mau thức dậy chút nữa có chuyện phải đi rồi dạ tạ thiên ngưng dạ một tiếng vẫn chưa chịu mở mắt chỉ muốn ngủ tiếp nhưng bên tai không ngừng truyền đến tiếng gọi làm cho cô không thể tiếp tục ngủ không thể làm gì khác hơn là mở mắt mệt mỏi oán trách con khỉ nhỏ này anh cho em ngủ thêm một lát có được không vừa mới nói một câu lại nhắm mắt tiếp tục ngủ Anh không để cho cô ngủ tiếp, lấy tay mở miếng mắt cô ra, thổi mắt cô, dịu dàng dụ dỗ cô. Ngoan nào, mau dậy đi, hôm nay em không có ăn sáng, như vậy không tốt với dạ dày, phải ăn uống bình thường mới được. Vừa rồi, đối phương Dung gọi điện thoại, bảo chúng ta trở về phong gia ăn cơm trưa. Bây giờ đã 10 giờ, nếu như em không dậy sẽ trễ đó. Trở về phong gia ăn cơm sao? Cái gì? Cô vốn không để ý Khi đại não xử lý xong Mới lập tức kinh ngạc ngồi dậy Con khỉ nhỏ Ba anh không phải là không muốn cho em vào nhà họ phong sao? Thế nào hôm nay lại đột nhiên bảo chúng ta trở về phong gia ăn cơm? Phong gia Vinh không thể nào Dễ dàng để cho cô bước vào nhà họ phong Nhất định là có chuyện gì rồi Đây không phải là lời đề nghị của ông ta, mà là của đối phương Dung. Đi một chuyến cũng không có gì đâu. Có anh bên cạnh em, ông ta không dám làm loạn đâu. Đi rửa mặt đi, anh sai thiếm chua chuẩn bị cho em bữa sáng. Em ăn trước chút gì đi, đến phòng gia chưa chắc có thể ăn được đâu. Được rồi, không được ngủ. Bây giờ ngày nào em cũng ngủ hơn 15 giờ, thật là không bình thường. Anh nhẹ nhàng kéo cô dậy, sau đó cùng đứng lên, ra khỏi phòng, xuống dưới giao phó cho Thiếm Chu chuẩn bị bữa ăn sáng, thuận tiện ở dưới đợi cô. Tạ Thiên Ngân dùng hai tay ấn xuống huyệt Thái Dương để nâng cao tinh thần, kéo Lê thân thể mệt mỏi, đứng lên mặc quần áo. Mới vừa mặc quần áo tử tế xong, đột nhiên rất buồn nôn, liền oẹ một tiếng. Lập tức lấy tay che miệng, chạy vào phòng rửa tay, hướng trong bồn cầu mà nôn mửa Kết quả chỉ là nôn khan nhưng vẫn rất muốn ói. Cũng đã mấy ngày rồi, tại sao vẫn muốn ói chứ? Vốn tưởng rằng nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe lại, không ngờ đến ngày thứ ba vẫn còn khó chịu như vậy, xem ra phải đi khám mới được. Chỉ là hôm nay không đi được vì phải gặp Phong Gia Vinh mặc kệ mệt mỏi như thế nào vẫn phải nâng cao tinh thần thôi cả thiên ngưng nôn đến mệt lã lúc này mới dễ chịu hơn một chút mặc dù cả người không có chút sức lực ngay cả đứng cũng không vững nhưng vẫn phải nâng cao rửa mặt xong liền xuống lầu ăn sáng Phong Khải Trạch đã sớm đợi cô ở dưới Hơn nữa cũng đã chuẩn bị bữa sáng Thấy sắc mặt cô tái nhợt Cả người vàng vọt Đau lòng hỏi Thiên ngân Có phải thân thể em không thoải mái không? Mấy ngày nay Anh cảm thấy cô là lạ Ngủ nhiều như vậy Mà vẫn mệt mỏi Chẳng lẽ thân thể cô có vấn đề sao? Không có việc gì Có lẽ là ngủ không ngon Nàng cố nặn ra một nụ cười, không để cho anh lo lắng. Sau đó ngồi xuống ăn điểm tâm. Mới uống được một hớp canh, cảm giác buồn nôn lại tới. Nhưng lần này, cô hết sức chịu đựng. Mặc kệ muốn nôn thế nào, vẫn cứng rắn nuốt xuống. Tiếp tục cố nén ăn điểm tâm. Anh thấy em ngủ rất nhiều, làm sao lại ngủ không ngon vậy? Thiên ngân. Thật là kỳ quái Nếu quả như là thân thể không thoải mái Không cần chịu đựng Em phải nói ra chứ Không có chuyện gì cả Có thể là do bệnh bao tử lại tái phát Hơi khó chịu Chỉ cần chú ý chuyện ăn uống là được rồi Em không muốn ăn nữa Chúng ta đi thôi Cô chỉ ăn vài miếng bánh bao Uống gần nửa ly sữa bò rồi đi thấy cô ăn được ít như vậy Anh có chút không yên lòng Mới ăn có một chút Không được, phải ăn thêm chút nữa Em không muốn ăn mà Em muốn uống nước chanh Chút nữa không phải chúng ta sẽ đến Phong Gia ăn trưa sao? Hay là đi ngay bây giờ Thuận đường mua cho em ly nước chanh được không? Cô nũng nịu, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn Sao đột nhiên lại muốn uống nước chanh hả? Anh nghi hoặc hỏi, nhưng không từ chối lời cầu khẩn của cô, để tờ báo trong tay xuống, đứng lên. Đi, anh dẫn em đi mua nước chanh. Dạ. Vừa nghĩ tới vị nước chanh, tạ thiên ngưng đã cảm thấy rất thèm, thật muốn uống ngay một hớp ngay bây giờ. Phong Khải Trạch thấy cô cười vui vẻ như vậy, vì vậy chở cô đi mua nước chanh. Khi thấy cô uống xong nước chanh, vẻ mặt thoải mái, sắc mặt đều tốt rất nhiều, vốn là còn lo lắng thân thể cô xảy ra điều gì. Cuối cùng cũng yên tâm, tiếp tục chở cô về phong gia. Hôm nay, anh rất muốn biết ông ta dở trò gì. Đối phương Dung mất công có cơ hội này, cho nên mỗi chi tiết đều chú ý cẩn thận, một chút cũng không dám qua loa. Từ sớm đã gọi người ở phòng bếp chuẩn bị Mỗi một món ăn Đều được chuẩn bị cẩn thận Phong Gia Vinh sáng sớm Mặt liền căng thẳng Tâm trạng không vui Làm bộ như đang xem báo Thật ra thì một chữ Ông cũng không đọc Nghĩ đến việc chút nữa Tạ Thiên Ngân bước vào cửa Phong Gia Trong lòng liền vô cùng khó chịu Thay đổi Phương Dung Lo trong lo ngoài Cảm thấy rất phiền lòng Vì vậy dạy dỗ bà mấy câu bà không thể ngồi yên chờ sao ở trước mặt tôi mà cứ đi tới đi lui phiền chết người phong gia vinh tôi cảnh cáo ông chút nữa lúc hải trạch cùng thiên ngân trở về ông tốt nhất không nên dùng lại giọng điệu này để nói chuyện nếu không tôi sẽ ly hôn với ông nếu như ly hôn vậy tôi sẽ lấy một số tài sản nếu như ông không muốn mất tiền Thì tốt nhất không nên làm hư chuyện hôm nay Đối phương Dung không sợ hãi chút nào Mà cảnh cáo ông Hôm nay bà đã không giống như trước kia Sợ Phong Gia Vinh nữa Trước kia chỉ là không muốn cãi nhau cùng ông ta Bây giờ bà chịu đựng đủ rồi Bà muốn phản công lại Đối phương Dung Ai đã biến bà thành bộ dạng này hả? Là Phong Khải Trạch hay là Tạ Thiên Ngân? hoặc là cả hai người bọn chúng. Trước kia, bà chưa bao giờ lớn tiếng với tôi cả. Nhưng bây giờ, bà không chỉ lớn tiếng với ta, thậm chí còn dám la lối ôm sòm nữa. Bà biết tôi ghét nhất là bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà. Không có ai thích bị người khác dẫm lên đầu. Người ghét, người khác cũng không thích. Cho nên hôm nay, tôi biến thành bộ dạng này hoàn toàn là do ông. Tôi đã chịu đủ rồi, ông quá chủ nghĩa độc quyền. Hôm nay tâm tình của tôi rất tốt, cho nên không muốn ta tiến với ông. Ông tốt nhất chớ phá hư chuyện này, nếu không ngọc đát công vỡ. Đối phương dung bỏ đi, tiếp tục đi làm việc của mình, trong lòng đã đem Phong Gia Vinh thành người ngoài cuộc. Bây giờ, bà chỉ muốn có một ngôi nhà yên ấm, có tình thân gia đình. Phong Gia Vinh không đem lại cho bà, bà cần gì sợ ông chứ?" Phong Gia Vinh giận đến sắp nổ tung, nhưng cơn tức giận này lại không thể bộc phát ra, đành giằng nén lại ở trong lòng, khiến cả người thấy rất khó chịu. Trước kia chỉ có Phong Khải Trạch làm trái ý ông, bây giờ còn hơn nữa, đối Phương Dung cũng làm phản. Những người này chẳng lẽ đều muốn cùng ông đối nghịch sao? Thật là đáng ghét mà. Đường Phi đứng ở bên cạnh, trầm mặt không nói gì, vì có âm mưu, cho nên có chút hoảng hốt. Hắn không nói cho Phong Gia Vinh biết chuyện Tạ Thiên Ngân có 10 tỷ. Nếu như Phong Gia Vinh biết chuyện này, sợ rằng sẽ đồng ý Tạ Thiên Ngân làm con dâu. Tiếp theo đó là nghĩ cách để lấy tiền của cô. Cho nên hắn phải hành động trước Phong Gia Vinh. Cầm trong tay khoản tiền của Tạ Thiên Ngân. Hết chương 237. truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi. Chương 238 Vô cùng đáng giá. Tạ Thiên Ngân sau khi uống xong ly nước chanh, cảm thấy bụng đã tốt hơn nhiều rồi. Không còn cảm giác buồn nôn nữa. Mặc dù vẫn không còn tí sức lực nào cả. Đầu hơi choáng váng nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được. Vậy mà, sau khi bước vào phong gia, trong lòng tự nhiên lại khẩn trương, cơ thể càng thêm không thoải mái, vừa nãy vẫn còn mệt mỏi, bây giờ vì vậy càng trở nên tái nhợt. Vừa nghĩ tới dáng vẻ tàn nhẫn cùng vô tình của phong gia Vinh, tóc gáy của cô lập tức dựng ngược, thậm chí sợ hãi không dám đi vào cửa. Phong Khải Trạch biết cô đang khẩn trương, vì vậy dắt tay cô, dẫn cô đi vào. Vừa đi vừa an ủi cô. Yên tâm, không cần phải sợ. Có anh ở đây, anh sẽ hỗ trợ cho em. Dạ. Cô gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó cùng anh đi vào. Những căn phòng hoa lệ như thế này, Cô cũng đã thấy nhiều Cho nên khi đi vào phong gia Cô cũng không kinh ngạc Chỉ là cúi đầu Không dám nhìn lung tung Cũng không dám nói nhiều Chỉ sợ nói sai cái gì Làm gì sai Lại chọc đến người khác Đối phương dung vừa nhìn thấy bọn họ tới Lập tức đi đến đón tiếp tạ thiên ngân, Thân thiện nói Khải trạch Thiên ngân, Các con tới rồi Nhanh vào đi Bữa trưa vừa chuẩn bị xong. Mẹ! Tạ Thiên Ngân ngượng ngùng gọi, mặc dù âm lượng rất thấp, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Tốt, tốt, tốt, dì rất thích nghe, dì đã sớm muốn các con về nhà một chuyến, cùng nhau ăn cơm. Cũng may, bây giờ vẫn còn có cơ hội. Đối phương Dung cười tươi, không cần nói, có thể thấy được tâm trạng của bà rất tốt. Nhưng có người lại không như vậy. Từ khi tạ thiên ngưng bước chân vào cửa phong gia, phong gia Vinh đã cảm thấy không thoải mái. Giống như có một chiếc giày bẩn đạp lung tung lên người ông. Vốn là ông vẫn còn có thể chịu được. Nhưng nghe tiếng kêu mẹ kia, thật sự là không chịu nổi. Đứng lên, lạnh giọng dễu cợt. Cô không có tư cách để gọi người thân ở nơi đây. Con... Cả thiên ngân nghe những lời vừa rồi, càng khẩn trương, tất cả những dây thần kinh đều căng cứng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, không tự chủ được, từ từ hướng đến bên cạnh phong khải trạch, muốn tìm chỗ nấp. Bởi vì quá khẩn trương, đầu ngày càng choáng váng, trước mắt đều xoay vòng vòng, vì không thể ngã xuống, nên cô cố gắng ngẩng đầu lên để lấy lại tinh thần. Phong Khải Trạch cảm thấy cô khẩn trương, cũng thấy tay cô toàn là mồ hôi lạnh, vì vậy kéo cô ra sau lưng, lạnh lùng nói với Phong Gia Vinh. Ông có chuyện gì thì nói với tôi, đừng có đụng tới cô ấy. Chẳng phải mày đã nói không để cô ta bước vào cửa Phong Gia, làm bẩn chân cô ta, sao hôm nay còn mang cô ta trở lại? Phong Gia Vinh không chịu nổi sự sỉ nhục này, không nhịn được dở cợt, Để cho mình thoải mái một chút. Đối phương Dung lúc này rất tức giận, rống ta. Phong Gia Vinh, ông còn dám nói động đến tạ thiên ngưng nữa. Tôi sẽ cho gọi luật sư chuẩn bị đơn ly hôn. Hôm nay là tôi mời chúng, không phải ông. Chúng là khách của tôi, không phải khách của ông. Khách của tôi không đến phiền ông nói. Đối phương Dung Phong Gia Vinh giận đến cắn răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ba chăm chăm, nhưng vì một nửa tài sản, không thể làm gì khác hơn là im lặng. Nếu như ông không chịu được, có thể rời đi, ở đây không cần ông. Dù sao, tôi mời Khải Trạch và Thiên Ngân ăn cơm, không phải ông. Bà... Thiên Ngân, đừng để ý tới ông ta, đi ăn cơm thôi. Đối phương Dung không thèm để ý tới Phong Gia Vinh, lôi kéo Tạ Thiên Ngân vào bàn ăn. Con Tạ Thiên Ngân có chút khó xử, hơi nhìn Phong Gia Vinh một cái, phát hiện vẻ mặt ông ta vô cùng đáng sợ. Lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Phong Khải Trạch cười hả hê, không để ý tới Phong Gia Vinh, cũng ngồi xuống bàn ăn. Mặc dù trên bàn đầy món ngon, nhưng lại không muốn ăn. Phong Gia Vinh mặc dù không vui, nhưng cũng nhắm mắt đi tới, ngồi vào ghế đầu, sắc bén quét nhìn mọi người. Cuối cùng, đưa ánh mắt khóa trên người Tạ Thiên Ngân. Ánh mắt giống như mũi tên, không ngừng hướng trên người cô, trong mắt lóe sáng. Tạ Thiên Ngân căng thẳng, khó chịu, thở hỗn hển, hai tay nắm chặt. Bàn tay toát mồ hôi lạnh Để lên mặt bàn Đừng nói là ăn cơm Ngay cả uống một hớp nước cũng không dám Cho rằng đơn giản chỉ là ăn cơm Nhưng về sau mới biết Là do cô suy nghĩ quá đơn giản rồi Chuyện được phát trên website truyền.mútvn.com Đối phương dung có chút không vui Vì Phong Gia Vinh dùng ánh mắt xem thường đó nhìn người, làm cho bà rất bất mãn, vốn không muốn nhiều lời, tránh cho không khí càng thêm trở nên căng thẳng. Nhưng là hiện tại, không thể không nói. Phong Gia Vinh, nếu như ông không muốn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, không ai ép ông, ông có thể rời đi. Ở đây là nhà của tôi, tôi là chủ nhân của nơi này, tại sao bà kêu tôi đi? Phong Gia Vinh cầm ly rượu trên bàn Khẽ thưởng thức Toàn thân toát ra vẻ kiêu ngạo Xem thường mọi người Ý ông là Đuổi chúng tôi đi Để ông ở lại à Tôi đâu có nói vậy Là bà tự nói đó chứ Phong Gia Vinh Có phải ông muốn đuổi mọi người đi hết Thì mới vui hả Đối phương Dung Tôi nhịn bà đủ rồi Bà không nên vượt quá giới hạn của tôi bà đừng lấy chuyện ly hôn ra ép tôi, mà muốn làm gì thì làm nha. Tôi cho bà biết, chỉ cần tôi không vui, cho dù là ly hôn, bà cũng không nhận được bất cứ thứ gì đâu. Ông đã đồng ý hôm nay không gây chuyện mà. Tôi đồng ý với bà thì sao? Vốn tôi cho rằng, cô ta sẽ kính trọng bề trên, tối thiểu cũng phải nói chuyện lễ phép. Nhưng từ khi cô ta vào cửa đến bây giờ, Cũng không chào thưa tôi một tiếng Thật là không có chút lễ phép nào Đúng là vô giáo dục Tôi không muốn cô ta đặt chân vào phong gia nữa Phong gia Vinh càng nói càng bực tức và phẫn nộ Nhắm thẳng vào tạ thiên ngân mà nói Cha, con xin lỗi, con... Tạ thiên ngân chưa kịp nói dứt lời Liền đứng lên, ngoan ngoãn xin lỗi Ai ngờ, còn chưa nói hết lời đã bị đánh một bạt tai. Ai là cha của cô? Tôi không dám nhận cô là con dâu. Cô đừng gọi tôi là cha. Thiên Ngưng, chúng ta đi thôi. Phong Khải Trạch thật sự là không nhịn nổi nữa rồi, liền đứng lên kéo Tạ Thiên Ngưng rời đi. Đối Phương Dung nhanh tay cản họ lại, nắm chặt tay Tạ Thiên Ngưng nói xin lỗi. Thiên Ngưng, thật sự xin lỗi. Đều tại mẹ đã không biết sắp xếp ổn thỏa. Các con khoan hãy đi, mẹ nhất định phải mời các con ăn cơm. Mẹ, con không trách mẹ, thật đấy, hiện tại con không muốn ăn cái gì hết. Để hôm nào chúng ta cùng nhau ăn cơm sau nha. Tạ Thi Ngưng từ chối nhã nhặn, đúng là cô không đói bụng. Cảm giác buồn nô muốn ói lại bắt đầu. Lúc này bụng có chút hơi đau. Cả người khó chịu, hình như sắp đứng không vững. Qua câu này, Phong Gia Vinh lại hiểu thành ý khác. Đứng lên vỗ bàn mắng to. Tạ Thi ngân, ý cô là tôi làm cô ăn không ngon sao? Dạ không, con không có ý này. Chỉ là bụng con có chút không khỏe, không muốn ăn thôi. Thật không có ý gì khác. Bây giờ, cô lại ăn nói lung tung, khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Đây chính là hào môn sâu như biển sao Chốn hào môn này Đúng là làm người ta sợ Đến khó thở Còn ý gì nữa Dạ dày không khỏe chỉ là cái cớ thôi Bây giờ đã có con trai ta Làm chỗ dựa Tốt lắm Cô có chỗ dựa thì đã sao chứ Vẫn không thể thay đổi xuất thân hèn mọn của cô đâu Nhà họ Phong không bao giờ Chấp nhận cô cả Con Ông nói đủ chưa Phong Khải Trạch rất giận, kéo Tạ Thiên Ngân ra đằng sau, bảo vệ cho cô, không để cô bị Phong Gia Vinh công kích nữa. Tạ Thiên Ngân nấp ở sau lưng của anh, bụng ngày càng đau, không nhịn được lấy tay che miệng, tránh phát ra bất kỳ âm thanh gì, lặng lặng cam chịu. Xem ra là do quá mức căng thẳng nên bụng lại đau. Phong Gia Vinh không nhìn Tạ Thiên Ngân nữa. Mà dời tầm mắt sang phong khải trạch rồi nói Tự nhiên lại cưới con bé này Hủy hoại tương lai của mình Một ngày nào đó Mày nhất định sẽ hối hận Tôi không hối hận khi cưới cô ấy Nếu như ông còn đối xử với cô ấy như vậy Tôi bảo đảm ông sẽ hối hận Biến cô ấy trở thành cổ đông lớn nhất phong thị Xem ông còn dám coi thường cô ấy nữa không Phong Khải Trạch lạnh lùng cảnh cáo ông Mày Mày lại vì một con đàn bà mà hủy diệt Phong Gia Có đáng giá không? Vô cùng đáng giá Mày Phong Gia Vinh giận đến đau tim Có chút không thở nổi Không thể làm gì khác hơn Là ôm ngực ngồi trên ghế dựa Oán hận trừng mắt với đứa con này Đối với ông Thật là vừa bực vừa hận Nhưng lại hết cách với anh Mày, mày thật làm tao tức chết mà Muốn tôi tôn trọng ông Vậy ông phải hành động sao cho tôi tôn trọng Bằng không, đừng hòng tôi nể tình cha con nữa Phong Khải Trạch Nói đi nói lại Ông vẫn xem thường xuất thân của Thiên Ngân Cũng xem thường xuất thân của mẹ tôi Tôi thật sự không hiểu Ông đã xem thường mẹ tôi như thế Vậy tại sao lúc đầu còn đi trêu chọc bà Nếu như ông không treo chọc mẹ tôi, thì mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra rồi. Có lẽ tôi sẽ có một gia đình hoàn mỹ hơn, có một người cha tốt hơn nhiều. Dù không muốn gặp, nhưng vẫn muốn cùng nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ, vẫn là không thể làm được mà. Đối phương Dung nhìn mọi nỗ lực của mình tan vỡ, dùng ánh mắt oán hận hướng về Phong Gia Vinh, lạnh lùng nói. Phong Gia Vinh, tôi nói rồi, nếu hôm nay ông làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi liền ly li hôn với ông. Mặc kệ ông dùng thủ đoạn gì để ngăn cản, tôi cũng sẽ không khuất phục, tôi đã quyết định rồi. Đủ rồi, Phong Gia Vinh mất khống chế, tức giận, hô to một tiếng, ném cái bàn đi. Im lặng hết, ầm một tiếng. Trong đại sảnh rung chuyển, một bàn thức ăn ngon toàn bộ rải đầy trên mặt đất. Chấn động, tạ thiên ngân sợ hết hồn, bụng càng đau đớn hơn. Lúc này đã đứng không vững, ôm bụng ngồi xuống dưới đất, khổ sở rên. Hết chương 238, chuyện được phát trên website chuyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để th... chương 239 Cô mang thai Phong Khải Trạch nghe tiếng thét sau lưng, lập tức xoay người trở lại. Thấy Tạ Thiên Ngưng đang ôm bụng ngồi dưới đất. Lập tức ngồi xuống đỡ cô, ôm cô vào ngực, vội hỏi. Thiên Ngưng, em sao vậy? Bụng của em đau quá. Tạ Thiên Ngưng một tay ôm bụng, tay kia nắm chặt chiếc áo của anh. Cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng. Nhưng cuối cùng không chịu được, ngã vào ngực anh bất tỉnh nhân sự. Thiên Ngân. Không biết vì sao Thiên Ngân bất tỉnh, Phong Khải Trạch càng nóng nảy hơn, lớn tiếng gọi cô. Nhưng mặc kệ anh gọi thế nào, cô vẫn không phản ứng, làm anh lo đến phát điên. Đối Phương Dung từ từ lấy lại tinh thần, vội vàng nhắc nhở, "Khải Trạch, con mau chở Thiên Ngân đi bệnh viện mau lên." Phong Gia Vinh thấy tình huống này sững sờ khó hiểu. Nhìn những mảnh vỡ trên sàn căn bản không hề chạm tới Tạ thiên ngưng. Vì vậy dễ cợt nói Tôi thấy cô ta tám phần là giả bộ vờ bất tỉnh để lãng đi. Này, đừng giả bộ nữa. Muốn đi thì đi đi. Đừng ở trước mặt tôi mà diễn trò. Cô không lừa được tôi đâu. Phong Gia Vinh Ông đúng là không phải người mà, thiên ngưng ngớt xỉu rồi mà ông còn ở đây nói bóng gió. Đối phương Dung cực kỳ tức giận mắng to, không thể nào chịu nổi người như ông ta. Tôi chẳng làm gì cô ta cả, cô ta vô duyên vô cớ ngớt xỉu mà. Ông dọa người ta hôn mê, còn nói không làm gì sao? Đối phương Dung, bà nói hơi quá đáng rồi đó. Là tôi quá đáng. Vậy thì việc ông làm không quá đáng chắc Cô ta đang ở nhà tôi Tất cả là do tôi quyết định Ông Đủ rồi Phong Khải Trạch nghe bọn họ cả nhau ồn ào Phiền não không dứt Ra lệnh cho bọn họ dừng lại Sau đó bế cô lên Lạnh lùng cảnh cáo Phong Gia Vinh Ông nên cầu nguyện cho cô ấy không có việc gì Nếu không Ông không xong với tôi đâu Phong Khải Trạch Phong Gia Vinh vốn định tiếp tục mắng chửi Nhưng đối phương đã nhanh chóng rời đi Không cho ông cơ hội để mắng tiếp Khải Trạch, dì đi với con Đối phương Dung cũng không muốn cãi nhau, đi theo Bà Phong Gia Vinh nhìn từng người rời đi Trong lòng càng thêm tức giận Không áp chế nổi lửa giận trong nội tâm Tiếp tục đập đồ chống nhận Các người muốn chống đối tôi phải không? Muốn chống đối với tôi có phải không? Đường Phi đứng ở bên cạnh Im lặng Quan sát diễn biến mọi chuyện Chờ mọi người đi hết Lúc này mới khuyên ông ta Phong tiên sinh Bọn họ cũng đã đi rồi Ông cần gì phải tức giận chứ? Bọn họ đi rồi Thì ta không thể tức giận sao? Ý tôi không phải vậy Bất quá, ông tức giận để làm gì? Dù sao cũng không ai biết ông đang giận. Cho dù ông nổi điên, bọn họ cũng không biết, vậy giận làm chi? Nghe Đường Phi nói, Phong Gia Vinh cố gắng bình tĩnh lại, khiến mình bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, tức cười. Muốn dỡ thủ đoạn trước mặt ta, không dễ như vậy đâu. Ngược lại ta muốn xem họ có thật sự đi bệnh viện không? Đường Phi, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đến bệnh viện một chuyến, xem họ định diễn trò gì. Ông không tin, ông đấu không lại tạ thiên ngân Vâng, đường Phi không suy nghĩ nhiều, lập tức chuẩn bị xe, đi đến bệnh viện. Phong Khải Trạch lúc này đang lo lắng, chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Nhưng vẫn không ngồi yên, đi tới đi lui, trong lòng đang tự trách. Mấy ngày nay thì Ngân rất khác thường, ngủ nhiều, ăn ít, thường thơ thẫn. Đáng lẽ anh nên sớm đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, như vậy chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Đối Phương Dung ngược lại ngồi trên ghế, nhìn anh bồn chồn, đành an ủi anh một chút. Khải Trạch, yên tâm đi, Dì Tinh Thiên Ngân sẽ không sao đâu, con không cần quá lo lắng. Nếu tôi cẩn thận một chút, sớm biết cô ấy không khỏe thì đã đưa tới bệnh viện rồi, chứ không phải ngất xỉu như hiện giờ. Tất cả là lỗi của tôi. Anh thấy mình rất đáng trách, không thể tha thứ cho sự sơ ý của mình. Chuyện này không liên quan đến con, đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, vì thấy tất cả đều do Phong Gia Vinh, nhất định do ông ta dọa thiên Ngân hôn mê. Tạ Thiên Ngưng cũng không phải lần đầu tiên gặp tôi Muốn dọa ngất thì đã ngất từ lâu rồi Phong Gia Vinh đột nhiên đi tới Nghe đối phương Dung nói những lời này Liền phản bác lại Phong Khải Trạch vừa nhìn thấy ông ta Trong mắt lập tức chứa đầy tia tức giận Nhìn ông ta chằm chằm hỏi Ông tới làm gì chứ? Đến để xem Tạ Thiên Ngưng diễn trò gì Không phải lần đầu tiên tao gặp loại này, lá gan cô ta to bao nhiêu, tao rất rõ. Lần đầu tiên thấy cô ta, mày không biết đâu. Cô ta trong lúc nguy hiểm vẫn không sợ hãi, nói chuyện rất to gan. Tao không tin cô ta sẽ dễ dàng bị dọa ngất. Muốn giả bộ ngất xỉu, để tính kế à, đừng có mơ. Truyện được phát trên website truyền.mútvn.com Ông cứ tiếp tục cho là mình đúng đi Nhưng nếu cô ấy xảy ra chuyện gì Tôi sẽ bắt phong thị trả giá đắt Tiểu tử thối lông cánh còn chưa đủ mà lớn lối Tao biết mày có chút bản lĩnh Nhưng mày muốn đấu với tao Vẫn chưa đạt tới trình độ đó đâu con à Mặc dù tao không biết mày và Hắc phong liên minh Có quan hệ gì đó Nhưng mày đừng có mơ Dựa vào Hắc phong liên minh Thì có thể đánh bại tao Điều đó là không thể nào Có thể hay không Không phải do ông định đoạt Mà do tôi định đoạt Bây giờ tôi không muốn tranh cãi với ông Tốt nhất Ông nên cầu cho vợ tôi không có việc gì Bằng không Ông không xong với tôi đâu Phong Gia Vinh Nếu như ông muốn làm phiền đến Thiên Ngân Vậy thì mời về Nơi này không hoan nghênh ông Đối phương Dung đứng lên Ánh mắt không hề sợ hãi Nhìn thẳng Phong Gia Vinh Phong Gia Vinh rất tức giận Nhưng biết rằng có mắng chửi cũng chẳng ích gì Vì vậy châm chọc Bà yên tâm Chờ tôi vạch trần bộ mặt thật của Tạ Thiên Ngân Tôi sẽ đi ngay Nhưng mà các người đừng tưởng Bác sĩ sẽ giúp các người nói dối Tôi sẽ làm cho bọn họ phải nói thật Ông nói chả có lý lẽ gì cả Tùy các người thôi Phong Khải Trạch tức giận Đang tính đuổi Phong Gia Vinh đi Nhưng lúc này bác sĩ lại đi ra Vì vậy chạy ngay đến chỗ bác sĩ vội vàng hỏi thăm Bác sĩ sao rồi Vợ tôi có sao không Phong Thiếu Gia Chúc mừng Anh sắp được làm ba rồi Phong Thiếu Phu Nhân đang mang thai Cái gì Phong Khải Trạch vô cùng kinh ngạc, nhất thời ngơ ngác, không biết làm sao khi nghe tin vui này. Bác sĩ, là thật sao? Thiên Ngân mang thai à? Đối phương Dung rất kinh ngạc và hưng phấn, không biết là mình đang nằm mơ hay là nghe lầm nữa, vì vậy hỏi bác sĩ thêm lần nữa. Đây là sự thật, cô ấy đã mang thai hơn một tháng, giờ đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần chăm sóc thật tốt. Lần này đau bụng là bởi vì tâm tình bị kích động, sợ hãi, cộng thêm dinh dưỡng gần đây không đủ, cho nên mới mất xỉu. Phong Thiếu Gia, có phải gần đây cô ấy hay nôn rất nhiều? Tôi, tôi không biết, chỉ biết là cô ấy hay mệt mỏi, một ngày ngủ hơn 10 giờ. Phong Khải Trạch càng thêm tự trách mình, hận tại sao mình không chú ý đến thân thể của cô. Sản phụ vốn rất dễ mệt mỏi Đây là hiện tượng bình thường Gần đây cô ấy nôn rất nhiều Lại không ăn cái gì Cho nên mới không đủ dinh dưỡng Bây giờ phải chú ý tâm trạng Không nên làm cho cô ấy quá kích động Như vậy sẽ không tốt đối với thai nhi Bác sĩ, ông yên tâm Tôi biết rõ nên làm như thế nào Cảm ơn ông Đới phương Dung vô cùng hưng phấn Muốn đi chăm sóc tạ thiên Ngân và đứa nhỏ trong bụng của cô thật tốt Vậy thì tốt, thiếu phu nhân bây giờ còn đang hôn mê Đợi cô ấy tỉnh lại, nghỉ ngơi một chút thì có thể xuất viện Bác sĩ thông báo xong, liền rời đi Tuy nhiên lại có người cản lại Phong Gia Vinh không để cho bác sĩ đi Nghiêm nghị chất vấn Tạ thiên Ngân mang thai thật sao? Ông có nói dối không? Phong tiên sinh, tôi, tôi nào dám chứ, cô ấy thật sự mang thai, không tin, ông có thể đến bệnh viện khác để kiểm tra. Tốt nhất, ông đừng nên nói dối, bằng không, tôi sẽ không để cho ông tồn tại trong ngành y này nữa đâu. Phong tiên sinh, tôi thật sự không có nói dối, chuyện này rất chính xác. Phong khải trạch đang muốn vào trong phòng bệnh chăm sóc tạ thiên ngưng. Nghe phía sau truyền tới lời nói Lập tức dừng bước Chân mày nhíu chặt rất không vui Vì vậy lãnh nghiêm nói Phong Gia Vinh Bây giờ đã biết được mọi việc rồi Ông có thể biến đi rồi đó Không sai Đã có đáp án dĩ nhiên là phải đi Hơn nữa Đáp án này thật đúng làm cho người ta bất ngờ Nhưng tao không cho phép Loại đàn bà này Sinh ra đứa bé của Phong Gia Cô ta không xứng. Bác sĩ, phá thai đi. Phong Gia Vinh uy nghiêm ra lệnh, không bận tâm về người khác, mà chỉ nghĩ theo ý mình. Ông sẽ không để cho cô gái thấp hàng này sinh ra con cháu Phong Gia, tuyệt đối không cho phép. Nghe những lời này, mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc không thôi. Đối phương Dung giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp đi đến mắng to. Phong Gia Vinh, ông không phải là người mà, những lời này mà ông cũng nói được sao? Tôi chưa bao giờ thừa nhận Tạ Thiên Ngưng là con dâu nhà họ Phong, đương nhiên sẽ không thừa nhận đứa bé mà cô ta sinh ra. Tóm lại, đứa bé này không thể sinh ra được. Phong Gia Vinh tỏ thái độ kiên quyết, không để cho Tạ Thiên Ngưng sinh ra đứa bé này. Ông nói thật là buồn cười. Tại sao cô ấy lại không được sinh đứa bé Ông đâu phải là cha của đứa bé chứ Phong gia vinh Đừng tưởng rằng chỉ có ông Có quyền điều khiển người khác Tôi cho ông biết Đứa trẻ này thì ngưng nhất định sẽ sinh ra Chỉ cần tao không đồng ý Để xem bệnh viện nào Dám cho cô ta khám thai Vậy sao Vậy thì ông chống mắt lên xem Xem coi bệnh viện nào nhận đây Phong Khải Trạch trong lòng đầy oán hận, còn hơn so trước kia, lạnh lùng trừng mắt liếc Phong Gia Vinh. Không thèm để ý tới ông nữa, mà đi vào phòng bệnh, sau đó đóng cửa lại. Phong Gia Vinh đứng bất động, lẩm bẩm. Vậy mày cũng chóng mắt lên mà xem, xem tao ngăn cản đứa bé này ra đời như thế nào. Đường Phi lập tức thông báo cho các bệnh viện lớn. Nơi nào dám để tạ thiên ngân khám thai, tôi sẽ khiến cho nơi đó biến mất. Phong tiên sinh, phải làm như vậy sao? Đường Phi có chút khó xử, cảm thấy làm như vậy là hơi quá mức. Mau làm theo lời tôi nói, nếu không làm, cậu sẽ bị đuổi việc. Vâng, đường Phi hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là làm theo mệnh lệnh. Đới Phương Dung giận đến muốn đánh người, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói, đi vào trong phòng bệnh, trong lòng ra quyết định, phải ly hôn với người đàn ông này, bà cần phải mau chóng ly hôn với ông. Hết chương 239, truyện được phát trên website truyen.moivn.com. Chương 240 là do tôi nói. Phong Khải Trạch và Đới Phương Dung vào phòng bệnh. Bên ngoài chỉ còn lại Phong Gia Vinh và Đường Phi. Còn có bác sĩ bị dọa sợ hãi, chỉ muốn bỏ đi. Nhưng lại sợ chọc giận nhân vật lớn nào đó, nên chỉ biết đứng bất động, run rẩy Tình cảm cha con nhà họ Phong không tốt, ai cũng biết. Nhưng không ngờ lại đến mức này, quả thật không giống như cha con, mà lại giống như kẻ thù hơn. Phong Gia Vinh căm tức nhìn cửa phòng bệnh. Thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nghiêm nghị ra lệnh cho bác sĩ. Ông lập tức đuổi tạ thiên ngưng ra khỏi bệnh viện, không được phép khám thai. Nếu không, tôi sẽ cho đóng cửa bệnh viện của các người. Những người này không đem ông ta để trong mắt, thì ông ta cần gì phải bận tâm nữa. Phong tiên sinh, thiếu phụ nhân còn đang hôn mê, đuổi cô ấy đi hình như hơi quá đáng. Hay là cứ đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói tiếp, có được không? Bác sĩ khó nhọc, tìm phương pháp xử lý vàng cả đôi đường. Đừng nói vô ích, lập tức làm đi. Nếu không, ông hãy chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nếu như bây giờ đuổi cô ấy đi, chỉ sợ sẽ động thai. Mẹ không khỏe, thì đứa bé cũng không tốt. Lập tức làm theo lời tôi đi, nhanh lên một chút. Vậy... Để tôi hỏi lại viện trưởng đã. Bác sĩ không tìm ra lý do, bàn lấy viện trưởng ra đỡ đạn, nhanh chóng rời đi. Phong Gia Vinh không gọi bác sĩ lại, mà ngồi xuống xem tạ Thi ngưng bị đuổi ra ngoài. Đường Phi suy nghĩ một chút, khuyên bảo ông ta. Phong tiên sinh, cần gì gấp gáp, chờ thiếu phu nhân tỉnh lại, sau đó đuổi cô ta đi cũng không mộn mà. Cái gì mà thiếu phu nhân? Không cho phép gọi cô ta là thiếu phu nhân Ta chưa thừa nhận cô ta là con dâu của Phong gia Cho nên cô ta không phải là thiếu phu nhân của nhà họ Phong Tạ Thiên Ngân và mẹ của Khải Trạch là cùng một dạng Xuất thân thấp hèn Cho nên mới sinh ra một đứa con ghê tẩm như thế này Một Phong Khải Trạch đã đủ để cho tôi nhức đầu rồi Đứa bé này tuyệt đối không thể sinh ra được Bọn họ đã đối xử với tôi như vậy Vậy thì đừng trách tôi độc ác Tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ Nhân từ chính là thất bại Tôi muốn bọn họ phải hối hận Vì tất cả những gì đã làm hôm nay Phong tiên sinh Đứa nhỏ này dù gì cũng là cháu của ông Ông nên nghĩ lại một chút Nếu như sinh ra loại giống phong khải trạch đối nghịch với ta Thì ta không cần Cháu nội có ích gì Có khi chỉ biết đối nghịch với ta mà thôi Phong Tiên Sinh Được rồi đừng nói nữa Lập tức đi làm chuyện mà tôi đã giao phó cho cậu Sau khi Tạ Thiên Ngưng bị đuổi ra khỏi bệnh viện Tôi không muốn có bệnh viện thứ hai tiếp nhận cô ta Chuyện này mà cậu làm không xong Vậy thì cút đi Vâng Đường Phi gật đầu Sau đó làm việc ngay Trong lòng lại có ý nghĩ khác Phong Gia Vinh đối với con và cháu nội của mình thật là vô tình, chứ nói chi người ngoài. Cho nên làm việc với ông ta, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Xem ra, lúc đầu không nói cho ông ta biết tạ thiên ngưng có 10 tỷ là đúng. Hắn phải cố gắng lấy 10 tỷ này, sau đó rời khỏi Phong Gia Vinh mới được. Nếu không thì đời này cũng chỉ là một con chó giữ nhà mà thôi. Đường Phi mới vừa đi Viện trưởng liền vội vàng chạy tới Sắc mặt gấp gáp Có chút hốt hoảng Cung kính nói Phong tiên sinh Vậy mà chưa nói xong Lập tức bị Phong Gia Vinh cắt đứt Bớt nói nhảm đi Lập tức làm theo lời ta Đuổi tạ thiên ngưng ra ngoài ngay lập tức Chuyện này Chuyện này e là không hay lắm Ta nói một lần cuối cùng Lập tức đuổi cô ta đi Phong tiên sinh, cô ấy vẫn còn hôn mê, để cô ấy đi ngay như vậy, sợ rằng sẽ không tốt. Chi bằng đợi cho cô ấy tỉnh lại được không? Bác sĩ vẫn tiếp tục khuyên, tranh thủ hòa hoãn, chỉ tiếc là vô dụng. Viện trưởng, ông lập tức làm theo lời ta, nếu không ta sẽ đóng cửa bệnh viện các người ngay lập tức, các người sẽ phải ra ngoài đường đứng đó. Viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu Hết cách rồi Không thể làm gì nữa Ông mang theo một số người Đi vào phòng bệnh Phong Khải Trạch ngồi ở bên giường Nhìn chăm chăm người nằm trên giường Ai ngờ lúc này Một nhóm người đi vào Làm anh vô cùng bất mãn Lòng mày nhíu chặt Nghiêm nghị chất vấn Ai cho các ông vào đây Phong Thiếu Gia Thật sự xin lỗi Phong tiên sinh đã ra lệnh không thể để cho các người ở đây cho nên chúng tôi buộc phải mời mọi người rời đi Lòng dạ của ông ta làm bằng đá hay sao? Thật là ác độc Thiên ngưng còn bất tỉnh làm sao có thể rời đi chứ? Đối phương Dung tức giận mắng ta Ai ngờ mới vừa mắng xong thì thấy Phong Gia Vinh đi vào liền đi tới trước mặt ông ta mà tiếp tục mắng Phong Gia Vinh, ông thật quá đáng, cả cháu nội mà ông cũng không bỏ qua. Các người phản lại tôi, thì tôi cần gì nể mặt nữa. Phong Gia Vinh khinh thường nói, liếc mắt nhìn tạ thiên ngân đang hôn mê trên giường. Tầm mắt không tự chủ được, liền rơi xuống bụng cô, có cảm giác bài xích, sinh mệnh nhỏ bên trong. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Ông ta không muốn có phong khải trạch thứ hai, đối nghịch với ông ta. Cái ông ta muốn, đó là đời sau ngoan ngoãn nghe lời ông ta, không phải cái loại đối nghịch với ông ta. Là ông ép chúng tôi. Nếu như không phải là ông quá đáng, chúng tôi có thể làm như vậy sao? Đối phương Dung, nếu bà cứ theo bọn chúng chống đối lại tôi, vậy đừng trách tôi không khách khí với bà. Không khách khí thì không khách khí. Tôi đã nhìn ông mấy chục năm, vậy là đủ rồi. Tôi muốn ly hôn với ông. Cái này không phải do bà quyết định. Vậy chúng ta hãy chờ xem. Các người ồn ào đủ chưa? Phong Khải Trạch vẫn luôn không nói gì. Nghe bọn họ ồn ào như vậy, phiền chết được, dứt khoát hét lên. Phong Gia Vinh không ồn ào với đối phương Dung nữa, mà đi tới, cười ta đề nghị. Khải Trạch Mày muốn tạ thiên ngân sinh đứa bé này ra bình an Được thôi Nhưng đứa bé này phải để tao nuôi Không cho phép các người can thiệp vào cuộc sống của nó Ông muốn nói làm con rối nghe lời của ông sao? Tùy mày nghĩ thế nào cũng được Bây giờ mày chỉ có hai lựa chọn Một là làm theo lời ta Hai chính là cút đi ngay lập tức Tao đối xử như vậy là quá nhân từ Cũng bởi vì nhân từ mới để cho chuyện phát triển thành tình trạng này Nên sẽ không để sai lầm lần thứ hai đâu Nói đi, mày chọn cái nào? Là để cho tao nuôi đứa bé Hay là chọn con đường chết? Tôi tuyệt đối sẽ không để con tôi làm con rối của ông Tôi muốn tạo nên một gia đình ấm áp Nhưng gia đình này không có sự tồn tại của ông Cho nên ông sẽ là người ngoài cuộc Phong Khải Trạch không thỏa hiệp, đem chân kéo ra, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thiên ngưng đang hôn mê, mà trực tiếp rời đi. Đới Phương Dung không yên lòng, đuổi sát theo. Khải Trạch, cẩn thận một chút mới được, dì đi với con. Mày nhớ cho rõ, tao đã cho mày cơ hội cuối cùng, nếu như mày bước ra khỏi cửa này, thì không còn là con trai của Phong Gia Vinh nữa. Tao nói được làm được. Lần này không phải là nói đùa Phong Gia Vinh không ngờ Phong Khải Trạch lại quật cường như thế Không chịu thỏa hiệp Đành uy hiếp cảnh cáo anh lần nữa Chỉ cần bọn họ cúi đầu trước ông Ông cũng không cần so đo Tại sao bọn họ lại không cúi đầu Tại sao bọn họ dám làm ngược với điều ông nói chứ Ông ta không chịu nổi loại người luôn chống đối này Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngân, đứng ngồi trước cửa, đưa lưng về phía Phong Gia Vinh, khinh thường cười lạnh. Từ đầu đến cuối, tôi cũng không muốn nhận ông làm cha, ông không chấp nhận chúng tôi, thì tình cha con coi như chấm dứt. Phong Gia Vinh, ông nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và ông không có bất kỳ quan hệ gì hết. Nếu như ông dám đụng đến người của tôi, tôi sẽ tống ông xuống địa ngục. Đây là do mày nói Vậy thì bắt đầu từ hôm nay Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì Không sai Là do tôi nói Được Ngày mai tao sẽ tổ chức họp báo Trước mặt mọi người Tuyên bố cắt đứt quan hệ với mày Mày không phải là người thừa kế phong thị nữa Không sao cả Phong Khải Trạch Không quan tâm những thứ này Ôm tạ thiên ngân mà trực tiếp rời đi Phong Gia Vinh giận đến phát điên, trong lòng tức giận, hét lớn. Phong Khải Trạch, một ngày nào đó, tao sẽ khiến mày cầu xin tao. Đối phương Dung đành thở dài, lắc đầu, rời đi, không muốn ở cùng một chỗ với người điên này. Thế là cuộc tranh chấp cũng đã chấm dứt. Viện trưởng cùng bác sĩ đứng trong phòng bệnh, sợ đến nỗi không dám nói nửa câu. Đứng bất động, Cuối đầu, cho dù biết Phong Gia Vinh quá đáng, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Phong Khải Trạch ôm tạ thiên ngân ra khỏi bệnh viện, sau đó đặt cô nằm ở ghế sau. Cảm giác vẫn không yên lòng, sợ chút nữa lái xe sẽ làm cô tỉnh. Lúc này, đối phương dung đi tới, thấy anh phiền lòng, vì vậy chủ động nói ra. Khải Trạch dì sẽ ngồi ở ghế sau để đỡ cho thiên ngân như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến con bé dì đã bỏ phong gia vinh bây giờ chắc không thể về phong gia dì có thể ở với con được không dì muốn sao nếu như ở với tôi chính là chống đối phong gia vinh anh lạnh lùng hỏi nhưng cũng đã ngầm cho phép dì đã sống hơn nửa đời người Không có cảm giác gì là sống cả Quảng thời gian còn lại Dì không muốn lãng phí nữa Thay vì ở bên Phong Gia Vinh Thì thôi cứ sống cho xứng đáng Mặc dù dì không sinh em bé Nhưng dì nhất định sẽ cố gắng Chăm sóc tốt cho Thiên Ngân Dì lên xe đi Phong Khải Trạch nhẹ nhàng Buông tạ Thiên Ngân ra Nhường chỗ trống lại cho dì Cảm ơn Đới Phương Dung cười vui vẻ Lập tức lên xe Đỡ tạ thiên Ngân ngồi Bà cuối cùng cũng có gia đình Đây là suy nghĩ suốt mấy chục năm của bà Hiện tại Cuối cùng cũng đã như ước nguyện Phong Khải Trạch Đứng ở bên ngoài xe Nhìn phía sau xe một lát Cảm thấy ổn định Lúc này mới lên ghế lái An tâm lái xe quay về Vừa lái xe Vừa gọi điện thoại Mời bác sĩ về nhà Anh không tin, Phòng Gia Vinh có thể khống chế hết tất cả các bệnh viện. Hết chương 240, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.